Tâm trạng của họ rất đau xót, luyến tiếc và có khi rất hụt hẳn. Tuy nhiên, họ không thể ngờ rằng khi họ hoàn thành tốt con đường đã chọn thì cũng có nghĩa là họ đã đồng hành với con đường bỏ lại. Nếu họ sống có hạnh phúc trong tình yêu, biết ứng dụng những kinh nghiệm quý báu mà cha mẹ đã trao truyền để gây dựng một gia đình bền vững, Luôn tìm cách hàng gắn sự rạn nứt đổ vỡ với cha mẹ Hoặc hướng dẫn con cái biết tưởng nhớ đến ông bà Thì hành động đó có khi còn xứng đáng hơn Là ở bên cha mẹ mà cứ ngổ nghịch hay làm khổ cha mẹ Ngay cả khi chấp nhận phụ tình một người để chọn người khác Thì họ vẫn có cách để bù đắp hay chia sớt nỗi đau với người bị bỏ lại nếu họ luôn ý thức tôn thờ ân tình của người ấy ở một vị trí cao quý nào đó trong tim. Dù họ dành cả cuộc đời để phụng sự xã hội, đem tới sự an lành và hạnh phúc cho mọi người, thì trong sâu xa họ vẫn đang tích cực phụng sự cho gia đình. Vì khi lòng họ hướng về gia đình, tức là năng lượng tích tụ từ việc phụng sự ở trong họ cũng được truyền tới những người thân. Năng lượng ấy có khả năng xoa dịu và chở che những rủi ro bất trắc. Hình ảnh này được khắc họa rất đẹp trong bài thơ Tống Biệt Hành của thi sĩ Thâm Tâm. Mẹ thà coi như chiếc lá bay, chị thà coi như là hạt bụi, em thà coi như hơi rượu say. Người chiến sĩ nghĩ rằng đây có thể là lần ra đi vĩnh viễn, Nên xin người thân yêu hãy xem mình không còn nữa mà đừng nhớ thương luyến tiếc Nhưng kể từ mốc thời gian ấy, hình ảnh của anh mới thực sự in đậm trong tâm tưởng họ hơn bao giờ hết Thái độ bình tĩnh, không dứt khoát ra đi sẽ không thể tạo được thứ tình cảm thiên liên như thế Cho nên ta đừng quá lo lắng cho con đường mình đã chọn hay phải chọn Vì thái độ bước đi trên con đường ấy Mới thực sự là quan trọng Dù khởi điểm không mấy tốt đẹp Nhưng theo thời gian Ta cũng sẽ học được cách chấp nhận Và tìm thấy linh hồn của con đường mình đã chọn Bởi không có con đường nào tuyệt đẹp Và cũng không có con đường nào hoàn toàn xấu Vấn đề là Ta có đủ khả năng Để sử dụng được con đường ấy Phục vụ cho mục đích chính hay không mà thôi Thiếu tài năng khi bạn đỉnh thì nhìn đâu cũng thấy gian nan cách trở. Con đường đã chọn dù rất tốt cũng sẽ hóa tầm thường. Và ngay cả khi ta rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, tới hay lui cũng đầy khó khăn, thì ta hãy cứ chọn lấy một con đường. Khi đi sâu vào bên trong, ta sẽ thấy nó hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, và càng đi sâu vào bên trong, ta càng phát hiện ra tiềm lực vĩ đại của mình. Cho nên Có khi ta thấy mình đang tiến Nhưng kỳ thực là ta đang lùi Có khi ta quyết định lùi Mà thực chất là ta bắt đầu tiến Dù tiến dù lùi Phẩm chất tâm hồn mới là điều quan trọng Đừng lỗi hẹn với cuộc sống Đúng là không ai có thể đoán biết hết tất cả những yếu tố tạo nên sự thành công Nhưng Nếu ta đã nắm chắc vài kinh nghiệm căn bản Cộng với những điều kiện thuận lợi đang có sẵn Đặc biệt là một tinh thần vững chãi Để đón nhận rủi ro hay thất bại có thể xảy ra Thì ta cứ mạnh dạn quyết định Sự liều lĩnh ấy chính là cái gan lớn Giúp làm nên sự nghiệp lớn Cái gan ấy dĩ nhiên phải được sản sinh Từ nền tảng kinh nghiệm và nhận thức sáng suốt Chứ không phải là thứ mộng tưởng hảo huyền. Nhưng chính niềm tin vào bản thân Tin vào khả năng đương đầu với mọi thất bại Để khám phá bí ẩn cuộc sống Và khám phá tiềm lực của chính mình Mới là yếu tố quan trọng Giúp ta dám đi tới những quyết định táo bạo. Nếu thiếu cái gàng đó Dù những điều kiện thuận lợi Đã quy tụ gần như đầy đủ trong tay Thì ta cũng vẫn cứ do dự Và lại tiếp tục chờ đợi Những điều kiện tốt hơn thế nữa Ta đừng quên nhân duyên vốn thay đổi không ngừng như một dòng nước chảy. Phút giây sau không còn là phút giây trước. Như triết gia Heraclitus đã từng nói, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Nếu ta vẫn cứ ngồi ị ra đó để phân tích, so sánh, đắn đo toan tính mãi, thì ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội quý giá trong đời. Rồi ta sẽ phải hối tiếc. Cơ hội quý giá nhất của đời người Đó chính là sự sống Đã bao lần ta giật mình Nhìn thấy tuổi xuân của mình Đang lững lờ trôi qua Nên lòng cứ dặn lòng Sẽ cố gắng quay trở về Chăm sóc lại tâm hồn Để sống hài hòa và sâu sắc hơn Và cũng chừng ấy lần ta đã lỗi hẹn Ta không chiến thắng nỗi cảm xúc yêu thích tiền nghi vật chất Và sự ngưỡng mộ của kẻ khác Nên ta đã tiêu phí không biết Bao nhiêu thời gian và năng lực cho nó Nhưng Ta đâu có hai, ba trăm năm để sống Sao giờ này ta vẫn còn thả trôi đời mình Trong đam mê, quên lãng Cụ Nguyễn Du đã từng nhắc Bây giờ trỏ mặt đôi ta Biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao Nào ai biết được ngày mai Ta và những người thân yêu Có còn gặp nhau nữa không Nếu ta vẫn còn nhân danh sự bận rộn Mà chưa chịu dừng lại Để nhìn nhau tận mặt Mở lòng ra tha thứ Và nâng đỡ Thì ngày mai tất cả chỉ còn là giấc mộng mà thôi Mộng là do chính sự u mê Và thái độ do dự của ta tạo ra Đó không phải là bản chất của cuộc sống Để thiết lập thói quen sống sâu sắc Trong từng khoảnh khắc Ta hãy bắt đầu thực tập ngay Từ những sinh hoạt bình thường nhất Mỗi sáng thức dậy Ta đừng vội bước xuống giường Hãy ngồi lại cho ngay ngắn Thở vài hơi thật sâu Để ý thức rằng Ta đang vẫn còn đây Và sự sống vẫn còn đó Thầm cảm ơn đất trời Cho ta thêm một ngày nữa để sống Một ngày hoàn toàn tinh khôi Mà ta có quyền đem hết con người của mình ra Để sống Ngày hôm qua Có thể ta còn nhiều vụn về Trong khi nói năng, hành động hay suy tư Nên đã khiến cho ta Và người ta thương Đều không có hạnh phúc May mắn thay Ta có thêm một ngày nữa để sửa chữa những lầm lỡ đó. Ta tự hứa với lòng sẽ sử dụng trọn vẹn hết một ngày, không để cho những lo lắng, phiền muộn, làm sức mẻ hay hư hao thêm bất kỳ giờ phút nào nữa. Bắt đầu một ngày mới bằng nụ cười tươi tắn trên môi sẽ đem tới cho ta nhiều an lạc và sức sống. Ta nên viết sẵn chữ cười dán trên vách hay cắm một cành hoa ngay bên giường ngủ làm dấu hiệu nhắc nhở ta, miễn cười ngay khi thức dậy để chào mừng sự sống. Ta sẽ nhớ ra rằng hôm nay mình có hẹn cùng sự sống với tư cách là sứ giả của tình thương. Bất cứ ở nơi đâu và bất cứ lúc nào ý thức mình đang sống thì ta hãy nở một nụ cười. Tinh thần sẽ được nhẹ nhàng và các cơ bắp trên gương mặt cũng được thư giãn. Nụ cười sẽ giúp cho ta được sống với chính mình trong giây phút hiện tại, vì khi cười thì mọi suy tư đều không còn nữa. Nụ cười sẽ đánh thức những năng lượng bình yên trong ta và kẻ khác. Nên nụ cười còn giúp ta gần gũi hơn với mọi người và cả vạn vật xung quanh. Đó là những điều rất thiết thực mà ta không cần phải đắn đo hay suy tính mới làm được. Khi ta đã thật sự nắm bắt sự sống, không để cho những cảm xúc thích Hay không thích trong nhất thời Tiếp tục dìm ta vào những cơn mê bất tận Thì ta sẽ có đủ sự sáng suốt Niềm tin và sức mạnh Để đi tới những quyết định to lớn khác Hãy đừng quên rằng Do dự không bao giờ có trong thực đơn Của những người biết thưởng thức cuộc sống Đường đi không xa lắm Chỉ ngại nhiều bến mê Chần chừ không bước nổi Năm tháng dài lê thê thất bại. Hãy vui vẻ sống những ngày tháng chưa thành công như đón nhận cơ hội để đào luyện sức chịu đựng và chuyển hóa tâm tính của mình. Ai cũng sợ thất bại. Dường như ai cũng sợ thất bại. Bởi nó có thể làm cho ta hao tổn tài sản, năng lực, niềm tin và cả hy vọng. Nói chung, sự thất bại nào cũng mang lại cảm xúc xấu, trong khi bản năng của con người thì chỉ yêu thích cảm xúc tốt. Nhưng cũng tùy vào quan niệm sống và thái độ phản ứng của mỗi người đối với sự thất bại, mà cảm xúc xấu ấy sẽ biểu hiện và ảnh hưởng đến phẩm chất đời sống như thế nào. Nếu ta cho rằng mình sẽ không bao giờ thất bại vì tài năng và bản lĩnh có thừa, thậm chí ta còn nghĩ thất bại là điều rất xấu xa, thì khi bất ngờ đối đầu với nó, chắc chắn ta sẽ phải hốt hoảng và chống trả quyết liệt. Ta phải lo thu dọn bao nhiêu thứ tàn dư sau cuộc thất bại, rồi phải tìm cách ứng phó để giữ gìn sĩ diện và còn phải lo nghĩ đến thảm cảnh đáng thương của ta trong tương lai. Chính những thái độ ấy đã biến sự thất bại thành nỗi khổ niềm đau nhấn cuộc đời ta chìm xuống. Cũng có thể vì ta chưa quen mùi thất bại hoặc chưa bao giờ bị thất bại nặng nề như lần này nên ta rất dễ lúng túng rồi bám víu hết đối tượng này đến đối tượng khác. Một người vừa mất việc thì kiếm ngay việc khác để làm. Một người vừa lỡ tay làm hư một tác phẩm kỳ công thì vội vàng bắt tay vào tác phẩm mới. Một người vừa bị phụ tình thì mau chóng tìm kiếm đối tượng khác để được thương yêu. Nhưng phần lớn, những gì ta cố bám víu trong khi đang trải qua cảm xúc thất bại đều là sự lầm lẫn đáng tiếc. Sự thật là ta chỉ đang tìm cách xoa dịu vết thương hoặc khẳng định giá trị của mình, chứ ta chưa có sự đầu tư nghiêm túc và đúng đắn để nắm chắc thành công. Bi kịch luôn luôn xảy ra trong những lần cảm xúc bị bùng vỡ như thế, bởi những lựa chọn ấy không hề có sự soi sáng của lý trí. Không ít người vì thất bại lớn nên đã đi tìm cái tôi của mình ở con đường tâm linh. Đáng lẽ, những phương pháp thực tập chuyển quá có thể giúp họ chữa trị và hồi phục rất nhanh chóng. Nhưng vì vết thương chưa lành, họ lại vội đặt cho mình những mục tiêu chuyển quá to tác phải sớm đạt được. Họ lầm tưởng rằng đó là thái độ quyết tâm hướng thượng, Nhưng thực chất là họ đang cố gắng củng cố giá trị của mình Họ phải làm một điều gì đó để thấy được tài năng hay sự tồn tại của mình Trong tình trạng năng lượng cạn kiệt mà lại đặt thêm một tham vọng mới Dù tham vọng ấy được coi là chính đáng Thì họ lấy sức đau mà tiếp tục tranh đấu Càng cố gắng quyết liệt Họ càng đốt sạch năng lượng Và thất bại thảm hại cũng là lẽ đương nhiên Cũng như cục tuyết lăn từ trên đỉnh núi xuống thường cố bám vào tuyết trên suốt đoạn đường, nên khi xuống tới chân núi thì nó trở thành quả cầu tuyết khổng lồ, sức tàn phá rất ghê gớm. Đó là hiệu ứng quả cầu tuyết. Chỉ là chưa thành công Ta nên biết rằng, mỗi thành công phải luôn hội tụ vô số điều kiện phù hợp với nó, và không phải lúc nào ta cũng chủ động nắm hết mọi điều kiện vì có thể nó hoàn toàn nằm ngoài tầm tay. Dù điều kiện quyết định cho thành công đó, có khi nằm ngay trong tay ta và tưởng chừng như rất dễ nắm bắt. Nhưng nếu thiếu kinh nghiệm và thiếu sáng suốt, thì ta cũng không biết phải thêm bớt như thế nào cho vừa đủ điều kiện để kết quả xảy ra. Đây cũng là lẽ đương nhiên. Nếu ai cũng nắm được mọi bí quyết đưa tới sự thành công, thì con người đã không còn là con người, và thế gian này đã biến thành cõi thiên đường mất rồi. Vì vậy, khi sự việc bất thành, ta hãy hiểu rằng Những điều kiện đưa tới sự thành công chỉ là chưa hợp lý. Nó có thể dư hoặc có thể thiếu, chứ không hẳn là hoàn toàn trống rỗng hay vô nghĩa. Chữ thất bại thường dễ khiến ta hiểu lầm là không được gì cả hay không còn gì cả, trong khi những gì ta đã tạo dựng vẫn còn đó, dù có khi nó chưa biểu hiện ra một cách cụ thể. Những kỹ năng tập luyện, những kinh nghiệm và kiến thức tích lũy, cũng như những yếu tố thuận lợi bên ngoài, mà ta đã cất công gom lại sẽ được sử dụng một cách xứng đáng trong những công trình kế tiếp. Cho nên, khi thành công, ta phải hiểu rằng sự thành công này đang đứng trên vai của bao thất bại trong quá khứ. Đó chính là ý nghĩa của câu nói mà ai cũng nằm lòng. Thất bại là mẹ thành công. Không có sự thành công nào vững bền mà không được làm ra từ những thất bại nho nhỏ ban đầu. Vì vậy, từ bây giờ, ta nên tập gọi là chưa thành công thay vì gọi là thất bại. Cách gọi này sẽ giúp ta không dễ dàng suy sụp tinh thần vì ta ý thức được rằng cơ hội vẫn chưa chấm dứt. Thua keo này thì ta vẫn có thể bày keo khác bởi không bao giờ có sự tách biệt tuyệt đối giữa cái trước và cái sau. Thật ra, thất bại chính là một phần rất quan trọng của cuộc sống. Khi thất bại, ta sẽ thu mình lại. Mặc dù bị cảm giác rất khó chịu đè nặng nhưng đó là cơ hội để ta nhìn lại mình rõ hơn. Ít nhất là tính tự hào, háo thắng hay chủ quan trong ta cũng rơi rụng bước. Đó là lý do mà các bậc trải nghiệm luôn rất lo lắng khi thấy những người trẻ gặt hái thành công quá dễ dàng, nhất là sự thành công ấy chủ yếu dựa vào sự may mắn bên ngoài. Họ chưa nếm trải cảm giác khó chịu khi thất bại, cái tôi của họ chưa từng bị bầm dập trong những giai đoạn khốn cùng mà không biết cách xây sở ra sao. Họ cũng chưa kịp đánh thức và nuôi dưỡng nhân phẩm chất quý giá trong tâm hồn như Đức Thự Ái, hay tính khiêm cung để tạo ra thế cân đối vững chãi. Vì thế, thành công lớn có thể trở thành tai họa cho chính cuộc đời của họ và cả những người xung quanh. Ta đã từng chứng kiến rất nhiều người trẻ có những thành công vang dội, nhưng lại mau chống rụng tạc, đến mức họ không còn dám ngửa mặt nhìn đời, phải ẩn mình mãi mãi, hoặc có khi chọn tới sự kết thúc thật thê thảm. Và lại, Bản năng sinh tồn của con người vốn rất vĩ đại. Chỉ khi nào đối đầu với những lần thất bại nặng nề thì nguồn lực ấy mới hiện ra một cách trọn vẹn. Đó chính là lúc con người trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cho nên, ta đừng sợ thất bại. Nếu thấy mình vẫn chưa đủ vững vàng thì đừng vội mong cầu thành công. Hãy vui vẻ sống những ngày tháng chưa thành công như đón nhận cơ hội để đào luyện sức chịu đựng và chuyển hóa tâm tính của mình. Chính vì thế, Bật tài trí hay từ khước những điều kiện thuận lợi mà tìm tới những hoàn cảnh khắc nghiệt để phát huy hết năng lực tiềm ẩn. Họ xem nhẹ những thành công chỉ mang cảm giác thỏa mãn thầm thường để chọn cái to tác hơn là chiến thắng những bóng tối phiền não trong chính họ. Đó mới chính là thành công đích thực. mỉm cười khi thất bại Khi đón nhận thất bại, điều mà ta nên làm và cũng khó làm nhất đó chính là nhìn lại phản ứng của mình. Ta hãy cố gắng ghi nhận những gì đang biểu hiện trong dòng cảm xúc hay tâm tướng của mình mà không dùng ý chí để đàn áp hay phủ nhận nó. Cần nắm rõ hiện trạng tâm lý để ta đánh giá chính xác nội lực của mình mà quyết định hứng chịu một mình hay phải cần đến sự trợ giúp của người thân. Đừng cố gắng che đậy để bảo vệ danh dự hay dựa dẫm vào những đối tượng khác để xoa dịu sự tổn thương. Để làm được những điều này, hàng ngày ta cần phải luyện tập cho mình thói quen luôn nhìn lại tâm mình ở mọi lúc mọi nơi. Nhìn lại mình cũng đã là một bước tiến bộ đáng kể rồi. Nhưng nếu có thể nhìn bằng thái độ không thành kiến, thì cái nhìn ấy sẽ đạt tới mức thấu suốt bản chất của mọi vấn đề. Có thể ta sẽ thấy chính những phiền não trong ta mới chính là nguyên nhân dẫn đến mọi thất bại. Hoàn cảnh tuy có tác động, nhưng chỉ đóng vai trò phụ mà thôi. Tham vọng là phiền não mà ta thường phát hiện ra nhiều nhất trong những lần thất bại. Ta luôn bị sự kích động quá lớn của tâm thức xã hội, Nên nếu thấy ai có cái gì thì ta cũng muốn có cho bằng được. Thực chất, ta không biết rõ mình có cần nó hay không và mình có đủ khả năng để đạt được nó hay không. Tham vọng có thể khiến cho tâm tưởng nhồi nặng ra lòng tự tin quá lớn một cách vô căn cứ Và ta thường dễ bị năng lượng ham muốn thành công lớn ác thay vì tìm hiểu kỹ trong kinh nghiệm và kiến thức tích lũy của mình có những chất liệu nào đóng góp đến sự thành công ấy hay không. Nếu chỉ có cái ham muốn thôi mà ta đã vội vắt kiệt năng lượng ra để đầu tư thì đó là hành động rất non nớt, bị cảm xúc chi phối trầm trọng. Những lần phát hiện ra lòng tham của mình đang vận hành, ta nên nở nụ cười thật tươi để xác nhận rằng ta đã thấy rõ mặt mũi của nó. Ta không thể để nó gạt gẫm ta được nữa. Hãy duy trì sự quan sát ấy để giúp nó trở về với bản chất vô ngã của nó. Chấp nhận được thất bại là tâm lý rất quan trọng để kéo ta lại gần với mọi người mọi loài. Nó là điều kiện không thể thiếu trong tiến trình thuần phục cái tôi đạt tới chỗ hoàn thiện. Khi vượt qua được tâm lý tổn thương và mặt cảm của cái tôi yếu đuối là ta đã vượt qua hơn một nửa nỗi khổ và niềm đau vì thất bại. Bởi bản thân của thất bại chưa chắc là nỗi khổ. Thỉnh thoảng, ta cũng nên tự hỏi có cần đeo bám mãi sự thành công bên ngoài hay không? Nó có phải là điều kiện quyết định nên hạnh phúc của ta trong hiện tại hay không? Ta cần thu hồi những năng lượng tạng mát Vốn tạo nên sự mạnh mẽ phi thường trong ta Đừng quên rằng Sự thất bại bên ngoài dù lớn lao tới đâu Cũng chỉ là một phần của cuộc sống Nó không thể làm phương hại tới những giá trị mầu nhiệm Mà ta đang nắm giữ trong tầm tay Thành bại đã bao lần Tuổi xuân trôi lần nữa Nụ cười trên môi giờ Bao giờ cho nhau nữa Núi muôn đời vững chải, mặt tuyết phủ sương giăng. Ta đã tìm thế đứng, hay vẫn còn lăn sẵn? Thành công Cuộc đời này không có cái thành công lớn hay nhỏ, mà chỉ có cái đem tới cảm xúc nhất thời hay giá trị hạnh phúc chân thật mà thôi. Thành công về cái gì? Khi được hỏi về thành công, ta thường nghĩ ngay đến công ăn việc làm của mình. Điều này cũng dễ hiểu. Tại vì khoản thu nhập cho chỉ trí trong xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến phẩm chất đời sống của hầu hết mọi người. Nhất là hiện nay, kinh tế toàn cầu đang suy thoái trầm trọng. Nhiều công ty phải đóng cửa Nhiều tập đoàn bị phá sản Và vô số người bị thất nghiệp Thì hai chữ thành công Đã trở thành thứ nhạy cảm hàng đầu Mà không ai dám nhắc tới Nhưng tại sao ta không hỏi lại người kia Hay tự hỏi với chính mình rằng Thành công là thành công về cái gì Thành công phải có đối tượng của nó Cụ thể là lĩnh vực nào Chứ đâu phải cái gì cũng thành công Thì mới gọi là thành công Như ta đang sở hữu Những thứ tiện nghi sang trọng đắt tiền Hay vị trí xã hội mà rất nhiều người mơ tưởng Thì đâu ngại gì mà ta không nhận mình đã thành công Nhưng trong khi có được những thứ ấy Hạnh phúc gia đình lại đổ vỡ Người thân yêu xa lánh Bạn bè không tin tưởng nhau Thì ta có gọi là thành công hay không? Có đấy Ta đã thành công về mặt vật chất Nhưng đời sống tình cảm thì hoàn toàn thất bại Hoặc ta cho rằng Tình yêu là lớn nhất trên đời Nên ta bất chấp tất cả để lao theo nó như một con thiêu thân Ta bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian Tiền của và năng lực để nắm bắt nó Ta bỏ bê bản thân Chẳng buồn quan tâm tới công ăn, việc làm Hay các mối quan hệ mật thiết xung quanh để nâng niu nó Ta tập cho mình thói quen ganh ghét Hẹp hòi Hay sẵn sàng ăn thua với mọi người để sở hữu nó Giả sử người ấy đã thuộc về ta rồi Thì ta có thật sự là kẻ thành công hay không Có đấy Ta đã thành công về khả năng chinh phục kẻ khác Nhưng lại thất bại với chính mình Thành công nào đáng tìm Bây giờ bước ra đường phố Ta không khỏi ngẩn ngơ trước dòng người đông nghẹt. Nhưng ai nấy đều là vẻ căng thẳng và hối hả đang chạy tìm một cái gì đó. Họ không biết mình đang đi đâu. Ai vừa lướt qua mình thì làm sao có thể nhìn nhau bằng ánh mắt triều mến hay tặng nhau một nụ cười thân thiện. Ngồi cạnh trên xe buýt hàng giờ nhưng không ai chịu bắt chuyện với ai vì dường như ai cũng đang rất bận rộn với những kế hoạch trong đầu. Gặp nhau mỗi ngày ở công ty nhưng không thể dừng lại hỏi thăm và chờ đợi câu trả lời vì họ cảm thấy như vậy là mất thời gian quý giá của họ. Thay vào đó, họ tranh thủ lao đầu vào các tờ nhật báo, lên Internet tìm kiếm thông tin, vì họ tin đó mới là việc làm bổ ích thiết thực, là phần tất yếu của cuộc sống. Thật là bất thường. Nhiều người lại không thích người khác hỏi thăm mình. Họ luôn nghĩ sự hiện diện của người khác là không cần thiết và có thể cản trở sự tự do của họ. Họ không muốn công khai với người khác về sự thất bại của mình, Họ nghi ngờ người kia có thể đang tìm cách để cạnh tranh hay hạ gục mình. Vì lẽ đó, mà thương trường bây giờ đã trở thành chiến trường khốc liệt. Và trong đó, ai không đủ sự khôn ngoan và chiêu thức tinh xảo thì phải chấp nhận trở thành kẻ chiến bại. Từ đó, con người ngày càng tự biến mình thành những cỗ máy vô tri và mất dần tình người với nhau. Đến lúc không thể chịu đựng nổi cảnh sống máy móc và hời hợt như vậy nữa, họ đã chui vào vỏ bọc của sự cô đơn, lạnh lùng, Và có những quyết định hết sức lầm lẫn Sự thành công như thế vốn đã mang theo tính chất của sự quý diệt rồi Tài sản lỡ bị tiêu tán thì ta vẫn còn nhiều cơ hội để tìm lại được Hay vẫn còn nhiều điều ý nghĩa khác để sống Nhưng một khi những phẩm chất thiên liêng trong tâm hồn như sự bình an Lòng thương xót, tính thật thà, đức khiêm cung bị phá sản Thì có khi cả đời ta cũng không sao tạo dựng lại nổi Một kẻ sống không có đạo đức mới đích thực là một kẻ thất bại thảm hại Sống mà không thể thương yêu hay không được thương yêu Thì có khác gì loài ma đói Cho nên Ta đừng quá hốt hoảng hay buồn chán Khi ta đang là kẻ chiến bại trong chiến trường kinh tế Nếu ta vẫn còn khả năng ngồi yên Để uống những chén trà nóng Và tâm tình cùng bạn bè Vẫn còn kiên nhẫn để lắng nghe người thương Chia sẻ những khó khăn Vẫn còn biết rung động trước những mảnh đời trái ngang Vẫn còn sốt sáng đứng ra bảo bọc những kẻ yếu kém Thì ta hãy ăn mừng đi Đối với gia đình, xã hội Và cả với trời đất này Như vậy ta đã thành công trong sứ mệnh của kiếp cười. Hiện nay, rất nhiều bạn trẻ khi lấy xong tấm bằng đại học rồi nhưng lại không dám bước vào đời. Họ nghĩ mình phải tiếp tục trang bị thêm kiến thức, phải lấy thêm dài chứng chỉ nữa thì mới tự tin bước vào ngưỡng cửa thành công. Trong khi đó, các nhà xã hội học thường hay nhắc nhở rằng nhà trường chỉ cung cấp cho ta 25% kiến thức, còn cuộc sống trải nghiệm cho ta 75% kiến thức mà ta cần tích lũy. Chính sự lầm lẫn về phương tiện sống và mục đích sống khiến cho rất nhiều thế hệ học sinh khi ra trường đã bị quan mang đến độ khủng hoảng và sự lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình. Họ không dám bước vào đời vì họ sợ thua sút với người khác. Họ sợ mình không phải là sự lựa chọn tối ưu của những công ty danh tiếng, sợ mình sẽ không dễ dàng chinh phục được những đối tượng có quyền lực trong xã hội. Với họ, vào đời là phải thành công. Vậy còn có bao nhiêu bạn trẻ đã dành trọn tâm nguyện cho việc tìm kiếm giá trị hạnh phúc chân thật hay tìm phương cách để bảo vệ môi sinh và cứu giúp những người đói khổ? và làm sao giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc và giúp cho cộng đồng của mình vững mạnh hơn. Những câu hỏi đó vẫn luôn bị xem là xa vời, phi thực tế. Trong hầu hết các bạn trẻ đều luôn nghĩ tới việc kiếm thật nhiều tiền hay chứng tỏ cho mọi người thấy được tài năng của mình, như vậy mới có giá trị. Nhiều bạn có cơ hội thăng tiến là chụp bắt ngay. Những bạn chưa đủ thực lực cũng cố gắng chen chân và tìm mọi phương cách để đánh bóng tên tuổi của mình. Thậm chí, Họ chấp nhận gây ra những vụ tai tiếng thật động trời để thu hút sự chú ý của quần chúng. Với họ, được nhiều người chú ý đã là sự thành công lớn lao rồi. Nhưng các bạn ơi, thành công ấy sẽ đưa ta đi về đâu? Đành rằng đời sống ai cũng cần những tiện nghi. Nhưng nếu ta không thể tiếp xúc và nâng niu những giá trị màu nhiệm trong tâm hồn, thì ta sẽ thấy cuộc sống này thật vô vị và trống rỗng. Bởi cảm giác sung sướng của sự thành công ấy rồi cũng sẽ qua mau. Nó sẽ để lại cho ta một khoảng trống cô đơn kinh khủng mà không có bất cứ thứ gì có thể chia sẻ và bù đắp nổi. Nhìn bao lớp người đi qua, ta hãy suy ngẫm thật kỹ làm mục đích phấn đấu và thái độ sống hiện tại của mình. Ta hãy khôn ngoan trở về khám phá chính mình để làm chủ đời mình. Đó mới là sự thành công cần thiết nhất. Hãy học cách lắng động tâm thức, đừng để đầu óc suy nghĩ vớ vẩn hay lo lắng vô ích. Hãy cố gắng luyện tập làm chủ những cảm xúc giận hơn. Hãy tìm hiểu và chuyển hóa phần nào những năng lượng độc hại như lòng tham, thói ích kỷ, thói quen tính toán, lối sống thiếu trách nhiệm. Hãy tìm cách khơi dậy những năng lực tiềm ẩn và quý giá có thể đem tới cho ta những giây phút thoải mái và bình yên trong hiện tại. Hãy tập thành công những bước chân thông thả, những bữa cơm thật đầm ấm với gia đình hay sự chú tâm khi lắng nghe khó khăn của người khác. Ta hãy bắt đầu từ những thành công gần gũi ấy. Sự thật, cuộc đời này không có thành công lớn hay nhỏ, Mà chỉ có đem tới cảm xúc nhất thời hay giá trị hạnh phúc chân thật mà thôi Núi muôn đời vẫn chảy, Mặt tuyết phủ sương giang Ta đã tìm thế đứng Hay vẫn còn lăng xăng Tham vọng Tham vọng nếu đã làm cho ta đánh mất sự sống ngay từ khởi điểm Thì dù đạt được hay không đạt được tham vọng ta cũng không thể nào tìm thấy được giá trị chân thật của đời sống. Từ tham lam đến tham vọng Vì nghĩ rằng những điều kiện thuận lợi bên ngoài sẽ tạo nên hạnh phúc bền vững, nên ta luôn mong muốn được nhiều hơn những gì mình đang có. Dù biết rằng những ước muốn ấy rất xa vời, vượt khỏi tầm với, thậm chí phải trả những cái giá rất đắt, nhưng ta vẫn quyết có cho bằng được. Đó là tham vọng Tham vọng bắt nguồn từ tâm tham cầu Một trong những phiền não lớn nhất của con người Gọi nó là phiền não Vì nó luôn khiến cho ta khổ Nắm bắt được cũng khổ Mà không được cũng khổ Bởi khi thỏa mãn sự mong cầu Thì tâm ta sẽ nghiện ngập Và lập tức giãn nở thêm mức hưởng thụ Rồi thúc ép ta không ngừng nạp thêm một lượng tương xứng Với mức vừa giãn nở Còn khi sự mong muốn bất thành Tâm ta sẽ bức bách Kháng cự lại kết quả mà mình đang miễn cưỡng chấp nhận Cho nên tâm tham cầu Cũng chính là mặt khác của tâm sân hận Cả hai đều xuất phát từ tâm si mê Không biết được cái gì là hạnh phúc chân thật Là sự u mê đáng sợ nhất của con người Trải qua bao thăng trầm lịch sử Dần dần con người cũng nghiệm ra được rằng Tất cả sự thỏa mãn về vật chất Quyền lực, danh vọng, sắc dục Chỉ tồn tại trong nhất thời Nếu ta định nghĩa nó là hạnh phúc Thì quả thật cuộc đời này Không có thứ hạnh phúc nào là chân thật cả Đúng là bản chất của mọi sự Mọi vật trên thế gian này Đều vô thường Có rồi mất Thành rồi bại Hợp rồi tan Càng đuổi bám theo nó Thì ta chỉ càng phí sức Mà chẳng bao giờ làm chủ được nó lâu bền Do đó Để vượt thoát khỏi sự khống chế của vô thường Thay vì hướng ra ngoài để đuổi bám đối tượng Thì ta hãy quay vào trong tâm Để khám phá và nương tựa Khi nào ta có khả năng dọn sạch được năng lượng Mong cầu mọi thứ như ý mình Thì tất cả những phiền não khác Cũng không còn cơ sở để tồn tại Trạng thái vắng bạc mọi phiền não ấy Chính là hạnh phúc chân thật Thứ luôn có sẵn trong mỗi người Thực tế Tâm ta cũng thường hay thay đổi, lên xuống. Đó là hậu quả của quá trình nó lang thang tìm kiếm và dự dẫm vào những đối tượng hấp dẫn bên ngoài. Tuy nhiên, chỉ cần một thời gian đủ lâu để cắt được cơn nghiện cảm xúc bên ngoài thì nó sẽ dừng lại và chấp nhận quay vào bên trong. Từ từ, nó sẽ chuyển hóa, chỉ còn lại sự yên định và trong sáng. Thật ra chỉ có năng lượng thói quen tham cầu được bào mòn Còn hạt giống tham cầu thì không bao giờ triệt tiêu được Cũng như mọi phiền não khác Tâm tham cầu chỉ là kết quả của sự vận hành sai lệch của cơ chế tâm lý Vì thế nếu khả năng tìm ẩn của sự sai lệch về cơ chế tâm lý vẫn còn Thì cơ hội trở lại của tâm tham cầu vẫn còn Ta gọi hạt giống tham cầu để hiểu rằng Nó là kết quả của những gì đã tạo ra từ trước Nhưng nó vẫn chưa hoạt động Và thể hiện hết sức sống bên trong Khi nó chưa hội đủ điều kiện Ta thấy năng lượng tham cầu của mỗi người đều khác biệt Nhưng một khi nó đã thu về dạng tiềm ẩn của hạt giống Thì đều giống như nhau Cũng như ai cũng tiềm ẩn tế bào ung thư Chỉ vì thiếu những điều kiện thích hợp Nên nó chưa phát triển thành căn bệnh ung thư đó thôi Ngay cả khi đã trở thành bậc thánh Thì những hạt giống phiền não vẫn còn tiềm ẩn Tuy nhiên, Bậc Thánh đã chuyển hóa xong phần năng lượng của nó Và đưa tâm thức vượt lên những cung bậc cao hơn Một khi nó đã đến đúng vị trí hài hòa nhất giữa nó với bản thể vũ trụ Thì nó không còn bị rớt trở lại tầng nhận thức cũ nữa Nghĩa là cơ hội trở lại tâm thức si mê hay tham cầu của Bậc Thánh là 0% Đó là lý do mà ai cũng có thể thành Thánh Vượt khỏi tầm với Người ta thường cho rằng những người không có tham vọng Là những người không có chí lớn Không thể làm nên sự nghiệp lớn Và người ta còn tin rằng Nếu ai ai cũng sống trong thái độ an phận Thì xã hội sẽ không thể phát triển Nhưng phát triển là phát triển về cái gì? Sẽ đúng khi cho rằng Nếu không có tham vọng Thì ta sẽ không thể phát triển vật chất Nhưng sẽ hoàn toàn sai Khi xét về mặt xây dựng giá trị tâm hồn Nhìn sâu sắc lại thực trạng xã hội Chắc ai cũng nhận ra Con người càng hiện đại bao nhiêu Thì càng ngơ ngác trước số phận Của cuộc đời mình bấy nhiêu Họ không biết phải định vị mình như thế nào Để thấy yên ổn và hạnh phúc Và cứ thế Họ chen nhau chạy về miền viễn ảnh Bằng cách dựa vào tài năng Và bản lĩnh của mình Họ tin rằng Mình đã tìm được vị trí rất xứng đáng cho cái tôi luôn khát khao của mình Ta cũng từng chứng kiến nhiều người sẵn sàng đánh mất lương tri Gạt bỏ tình thâm và thậm chí gây ra thù hận hay chém giết nhau Cũng chỉ vì muốn xâm phạm vào quyền lợi của nhau Dối trá, phản bội, ganh tị, tham nhũng Để rồi khủng hoảng, tâm thần hay tù tội Cũng đều do tham vọng gây nên Một sự thật nữa mà ai cũng phải thừa nhận đó là xã hội càng văn minh hiện đại thì con người càng bận rộn đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi. Tại sao vậy? Có ai làm ta bận rộn đâu. Chỉ tại vì ta muốn đồng hành với mọi người đi tới chỗ hưởng thụ ngất ngưỡng nên ta phải bỏ nhiều thời gian để suy tính, cạnh tranh, nắm bắt và giữ gìn. Khi ta không còn thời gian để chăm sóc và làm mới bản thân thì làm sao ta có thể thấu hiểu và giúp đỡ những người thân yêu sống bên cạnh một cách hiệu quả. Cho nên, xã hội càng mở ra những tiện nghi hấp dẫn thì tham vọng của con người càng bị đánh thức và giãn nở. Nhiều khi ta dám bỏ ra hàng chục năm trời làm lụng vất vả không phải để tăng thêm mức hưởng thụ vật chất mà lý do không tiện nói ra đó chính là Muốn được công nhận và ngưỡng mộ Ngay khi ta đã quá mệt mỏi Và chán ngán sự ngưỡng mộ Thì ta vẫn không ngừng đuổi theo những tham vọng Vì thông qua đó Ta mới thấy được giá trị của mình Và thà đuổi theo nó Mà ta thấy còn dễ hơn Là sống an phận Hay quay về sống với chính mình Đối với những người Quay về phát triển đời sống tâm linh Thì tâm tham chính là trở ngại lớn nhất Tuy buông bỏ được những đối tượng quen thuộc của tâm tham như tiền bạc, quyền lực, danh vọng, sắc dục Nhưng nó vẫn tiếp tục tìm kiếm những đối tượng khác tinh vi hơn và sâu sắc hơn để bám víu Bởi không còn đối tượng bám víu thì tâm rất dễ chơi vơi, lạc lõng và thấy đời sống của mình thật vô nghĩa Đối tượng đầu tiên đó chính là sự thanh cao Luôn mong muốn mình trở thành một nhân vật khác xa Với sự tầm thường của mọi người Đối tượng kế tiếp Đó là sự chuyển hóa Luôn mong muốn mình tiến bộ Ngay khi bước vào con đường tâm linh Mặc dù những năng lượng phiền não gây ra trong quá khứ Vẫn còn dày đặc Đối tượng cuối cùng Là sự chứng đắc Luôn mong muốn mình sớm giác ngộ Để trở thành bậc thánh Đây được coi là mục tiêu cao cả nhất Của sự tu tập Dĩ nhiên Nếu không đặt ra những mong muốn như thế Ta sẽ không có động cơ mạnh mẽ Để vượt qua những trở ngại Mà mau chóng đạt tới mục đích tối hậu Nhưng thực ra Trong quá trình chuyển hóa Mỗi bước đi tới Đã cho ta nếm trải ngay mùi vị của hạnh phúc rồi Nên ta không cần phải hối hả Tiến nhanh đến cuối con đường ấy Mong muốn có cái tuyệt đối Chẳng qua là ta chưa tìm thấy Giá trị tích thực Trong những cái tương đối đó thôi Cho nên chỉ cần đi đúng đường bằng thái độ siêng năng và thông thả Như một thực tại đang hòa điệu nhuần nhuyễn với vũ trụ Thì theo thời gian và nhân duyên thích hợp ta sẽ về tới đích Nghĩa là đích tới chỉ là kết quả tự nhiên của tiến trình đúng đắn Không thể do mong muốn mà được Càng mong muốn ta sẽ càng sai lệch Tu tập không phải để biến bản ngã trở thành một cái gì đặc biệt mà chỉ đơn giản là giúp nó vận hành đúng đắn trở lại. Quay về nuôi dưỡng đời sống tâm hồn là một thái độ đúng đắn. Nhưng nếu không được sự hướng dẫn đúng đắn, thì ta rất dễ sập vào cái bẫy tham vọng của chính mình. Càng tu tập, ta sẽ càng vướng kẹt và càng vùng vẫy trong phiền não, mà chính ta cũng không biết tại sao. Đó là chưa nói, có rất nhiều người luôn đặt niềm tin bên ngoài, Nên hay mơ tưởng đến một thế giới xa xăm Có đầy đủ điều kiện hưởng thụ cao quý nhất trên đời Mà không cần phải vất vả xây đắp Với những điều rất thật Và có thể đạt được ngay trong thực tại Mà còn khiến cho nhiều kẻ tham vọng sống dở chết dở Thì với những điều không có cơ sở chắc chắn để tin tưởng như thế Sẽ rất dễ khiến cho người ta Đối xử với cuộc đời còn lại của mình Như một kiếp sống thừa Tham vọng Nếu đã làm cho ta đánh mất sự sống ngay từ khởi điểm thì dù đạt được hay không đạt được tham vọng ta cũng không thể nào tìm thấy được giá trị chân thật của đời sống. Tham vọng chỉ mang tới thỏa mãn chứ không thể mang tới hạnh phúc bởi giá trị ấy thuộc về sự cảm nhận tinh tế của tâm hồn. Trớ trêu thay, ta đã lạc mất những phẩm chất quý giá ấy trên suốt lộ trình thực hiện tham vọng rồi. Tham mà không tham. Thật ra, bản chất của tham vọng không hẳn là xấu xa, chỉ tại vì ta không đủ bản lĩnh để sử dụng nên ta đã bị chính nó quay lại hủy diệt ta đó thôi. Cũng như một con dao bén vốn rất hữu dụng, nhưng nếu không cẩn thận thì nó cũng có thể cắt vào tay ta. Tuy không phải ai có tham vọng cũng bị tham vọng hủy hoại, nhưng xưa nay số người có khả năng biến tham vọng thành công cụ hữu ích cho mình, cho đời Rất ít ỏi Dù hàng ngày ta thấy nhang nhãn trên báo đài Đầy rảy hình ảnh những nhân vật thành đạt Có sự nghiệp lớn Nhưng sự thật Chỉ có họ và những người thân sống bên cạnh Mới hiểu là họ đang sống Trong tình trạng như thế nào Họ vẫn còn là chính họ Hay họ đã bán đứng linh hồn Cho quỷ dữ để trở thành kẻ Độc tài, kiêu ngạo, nghi ngờ Kỳ thị, toan tính đản trí và sợ hãi Đó là những cái giá quá đắt cho sự liều lĩnh non nớt và ảo tưởng quá lớn về tài năng của mình. Thế nên, tham vọng thì ai cũng có thể đặt ra, nhưng không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để đạt được. Dĩ nhiên, ta có quyền đặt ra hoài bảo hay lý tưởng lớn, nhưng điều quan trọng là ta phải đánh giá chính xác về thực lực của mình để không xây dựng những ước vọng mà thực chất chỉ là ảo vọng. Khi đã chính thức đặt ra tham vọng Ta phải hội tụ ít nhất 5 điều kiện sau đây Để vươn tới tham vọng Mà không bị nó đánh bại Thứ nhất Không ngừng nỗ lực để mài dũa tài năng Và học hỏi thêm kinh nghiệm của những người đi trước Thứ hai Luôn quan sát những diễn biến phức tạp Của tâm tham trong suốt lộ trình Khi thấy nó bị hoàn cảnh tác động Mà vượt qua mức dự tính Và tầm kiểm soát thì phải ngưng lại Thứ ba Phải tạo được sự cân đối giữa đời sống bình thường và tham vọng Nghĩa là phải có khả năng sống sâu sắc trong hiện tại Dù đang hướng tới tham vọng Thứ tư Ý thức rõ ràng Tham vọng này không phải là lý do duy nhất Để ta thấy được giá trị đích thực của mình Nên lỡ không đạt được Thì ta cũng không tuyệt vọng và đau khổ Thứ năm Luôn ghi nhớ rằng Để thực hiện được tham vọng Ta phải nương nhờ vô số điều kiện thuận lợi bên ngoài Nên sẽ không có cái tôi nào đáng tự hào và kiêu ngạo khi thành công Có khả năng chủ động được tham vọng của mình một cách tự tại như thế Là ta đã đạt được đến trình độ vô tham Tham mà không tham Nhưng nếu không tham dù chỉ để có thêm chút hưởng thụ danh dự Hay thấy được giá trị của mình Thì ta tham để làm gì? có một lý do rất xứng đáng để ta mạnh dạn phát huy tham vọng. Đó là hướng tới phục vụ mọi người. Ước mơ góp phần xây dựng một xã hội sống tỉnh thức, hiểu biết và thương yêu, có thể là một thứ tham vọng. Nếu xã hội ngày càng mất dần những con người có trái tim lớn và lá gan lớn như thế, ai cũng chỉ lo sống an phận và tranh thủ quyền lợi cho bản thân mình, thì xã hội sẽ đi về đâu. Tương lai loài người sẽ ra sao? Tuy nhiên, ta cũng đừng quên. Khi bước vào con đường phụng sự là ta đã tìm thấy hạnh phúc cho bản thân rồi và ước mơ lớn ấy phải cần nhiều cánh tay chung sức chứ không chỉ có mỗi tài năng của ta mà có thể làm nên. Vì vậy, bản chất của vô tham cũng chính là vô ngã. Tham không phải để phục vụ cho cái tôi ích kỷ của riêng mình thì đó là hành động của một bậc trưởng phu, bậc có hiểu biết và tình thương lớn. Thấy trăng mà thèn lòng, bỏ đại dương mênh mông, Thuyền về đâu lạc bến, còn mãi xuôi theo dòng. Biết đủ, tất cả những vật chất kia chỉ đem tới sự thoải mái dễ chịu trong cuộc sống. Nó không phải là lý do lớn nhất để ta sống. Tương lai đi về đâu? Hai thập kỷ qua, hàng loạt nghiên cứu xã hội và tâm lý học cho thấy không có mối quan hệ thực sự giữa số tiền kiếm được và mức độ thỏa mãn có được. Người ta cảm thấy hụt khẩn khi bỏ ra quá nhiều thời gian và năng lực để tích góp tiền bạc, nhưng cảm giác sung sướng ấy thật cạn cợt và tan biến đi rất nhanh. Dần dần, con người không còn tin tưởng và định nghĩa những cảm giác thỏa mãn vật chất chính là hạnh phúc nữa. Người ta đã tỉnh táo nhận ra rằng tiền bạc không phải là thứ mua được hạnh phúc mà còn có thể quỷ diệt cả hạnh phúc. Quả thật như vậy, từ khi ta háo hức phát triển ngành công nghiệp để cho ra ngày càng nhiều những sản phẩm cao cấp phục vụ cho sự hưởng thụ tăng tiến của mình cũng chính là lúc ta mất dần chủ quyền sống. Thời gian để phục vụ cho công việc đã lấn át hết thời gian cho những sinh hoạt căn bản nhất của con người. Tuy có đầy đủ tiện nghi, nhưng ta không thể tận hưởng. Lúc nào ta cũng bận rộn với công việc, với khách hàng. Ta không có thời gian chăm sóc sức khỏe, không có cơ hội trò chuyện với mọi người, không có điều kiện học hỏi thêm kinh nghiệm sống, không thu xếp được những bữa cơm gia đình đầm ấm, không thể lắng nghe và thấu hiểu những người thân sống bên cạnh mình. Tệ hại nhất là lòng tham phát triển không ngừng, và hàng loạt phẩm chất đạo đức cũng bị bào mòn từ đó. Ta thấy mình dần biến thành những cổ máy vô tri, không còn cảm nhận tinh tế trước những biểu hiện trong cảm xúc, trong tâm tư và trong những giá trị màu nhiệm của cuộc sống. Vậy mà lúc nào ta cũng tin rằng mình đang xây dựng một tương lai rất vững vàng và sáng sủa. Làm sao nắm bắt được tương lai nếu ngay cả những gì đang diễn ra trong hiện tại mà ta cũng không nắm bắt được. Nhiều khi có người hỏi ta có thấy mùa thu vừa qua đẹp hay không? Ta ngẩn ngơ như kẻ xa lạ từ đâu tới. Ủa, mùa thu đã tới rồi à? Tôi bận quá nên có hay biết gì đâu. Nhưng rồi ta cũng chẳng buồn chú tâm hay tiếc nuối, Vì với ta đó là những thứ quan tâm xa xỉ phi kinh tế. Dường như bây giờ bất cứ điều gì ta làm cũng đều được toan tính rất kỳ lưỡng xem những việc ấy có đem tới lợi lộc gì hay không. Có khi ta cho rằng thà hy sinh đời mình để đời con cháu được sung sướng thì cũng xứng đáng. Nhưng hành trang vào đời của một người trẻ đâu cần phải là số tài sản ngân hàng cao nhất. Điều con trẻ cần hơn là sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ với những gúc mắt và mơ ước của chúng về cuộc sống. Con cái cần có một gia đình hạnh phúc để nương tựa và học hỏi. Tài sản của cha mẹ để lại chưa hẳn là điều kiện tốt, Nó dễ khiến sinh ra tâm lý ỷ lại, lười biếng và dễ dàng lao vào sự hưởng thụ. Rốt cuộc, cha mẹ hy sinh cho con cái nhưng con cái lại quan trách cha mẹ. Chúng nghi ngờ cách tích góp tiền bạc kia thật sự là vì chúng hay vì lòng tham muốn giàu không thể cưỡng lại của ba mẹ. Những người trẻ ấy chắc chắn sẽ rất lạc lõng khi bước vào đời, vì họ không biết đi đâu và không biết tin vào đâu. Có lẽ quan niệm cực trước sướng sau vẫn còn in khắc sâu đậm trong tâm trí của nhiều người. Nhưng ta hãy thử tìm hỏi một người đang ở tuổi về hưu xem họ có thật sự hưởng nhàn hay là họ đang sống trong sự cô đơn lạc lõng Cái họ đang cần là được hiểu và được thương nhưng chính tính độc tài và thói quen ngờ vực là hậu quả của việc tranh chấp khốc liệt về kinh tế đã đẩy họ ra khỏi vòng tay của những người thân mất rồi. Vật chất đủ đầy đôi khi chẳng có ý nghĩa gì đối với họ nữa, thậm chí họ rất chán ngán và muốn đến xa. Điều khát khao lớn nhất của họ bây giờ chính là được trở về thời tuổi trẻ để sống thật vui, thật tươi và thật đẹp. Cái hay và cái đẹp mà họ đã để cho gian dở đó chính là tình yêu, là tình huynh đệ, là một việc làm gì đó ý nghĩa cho cuộc đời kinh tế và phi kinh tế. Chủ nghĩa thực dụng được hình thành vào khoảng thế kỷ 19 và phát triển rầm rộ vào thế kỷ 20, nổi bật nhất là ở Mỹ. Chủ nghĩa này đề cao kinh nghiệm và hiệu quả, trong đó, mọi hành động của con người là vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận, vì nó thỏa mãn được nhu cầu hưởng thụ vô cùng của con người nên đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của mọi tầng lớp. Nó vượt qua hẳn chủ nghĩa duy vật và cả chủ nghĩa duy tâm, bác bỏ những vấn đề cơ bản của triết học hay tôn giáo cũng được đặt ra từ nhiều thế kỷ trước. Từ nền tảng đó, người ta mới phân định rạch ròi giữa kinh tế và phi kinh tế. Những gì có thể đem tới lợi nhuận thì gọi là kinh tế, còn những gì không đem tới lợi nhuận hay tổn thất thì gọi là phi kinh tế. Thí dụ, trong một buổi gặp gỡ bạn bè mà khai thác được nhiều thông tin bổ ích hoặc ít nhất có thêm những quan hệ tốt, có thể hỗ trợ cho công việc làm ăn, thì người ta gọi buổi gặp mặt đó là xứng đáng, là thực tế. Còn tốn mấy tiếng đồng hồ mà chỉ nghe toàn những câu chuyện thương tâm hay nhắc lại những kỷ niệm xa xưa cũ rích hoặc chỉ đơn giản là uống trà ngắm cảnh thôi thì đối với họ quả là sự lãng phí, phi thực tế. Phi thực tế tức là phi kinh tế. Bây giờ người ta dùng chữ thực tế để chỉ cho kinh tế. Người không thực tế là người không có đầu óc kinh tế. Người làm kinh tế phải luôn ý thức được loại trừ những vấn đề liên quan tới tình cảm. Không có chuyện nhường nhịn hay cảm thông trong khi làm ăn tất cả đều phải đi theo nguyên tắc trạch tròi. Nhưng mà ai làm kinh tế? Con người hay các cỗ máy? Nếu là con người thì phải được bồi dưỡng sức khỏe, phải được nghỉ ngơi, phải được quan tâm nâng đỡ, phải được thấu hiểu và thương yêu chứ. Ta đừng vội cho đó là những thứ phi kinh tế, vì nếu không có nó thì ta không thể làm kinh tế và cũng sẽ chẳng có cái gì là nền kinh tế cả. Nhưng bản năng của con người vốn luôn bảo vệ cái tôi ích kỹ, nên người ta thà chịu hy sinh tình cảm hơn là kinh tế. Vì làm kinh tế thì mình có thể bỏ túi riêng, còn thương yêu thì phải sang sẻ bớt. Biết bao cuộc tình tan vỡ, quinh đệ tương tàn, chiến tranh do các sắc tộc cũng vì mức ảnh hưởng quá lớn của kinh tế trong nhận thức của con người. Cho nên, kinh tế lớn mạnh là đồng nghĩa với khổ đau của con người lớn mạnh. Người ta biết nói không có kinh tế thì tình cảm sẽ khá bền vững. Nhưng người ta lại quên rằng, Không có tình cảm thì kinh tế cũng trở nên vô nghĩa. Làm giàu để làm gì khi ta không thể sống tươi vui, bình yên, hạnh phúc và trải lòng ra với mọi người? Tìm một lối đi Cái lộn quẩn nhất của con người trong thời đại này chính là không xác định được cái gì là phương tiện và cái gì là mục đích sống. Tất cả những vật chất kia chỉ đem tới sự thoải mái dễ chịu hơn trong cuộc sống. Nó không phải là lý do lớn nhất để ta sống. Ta sống là vì ta là một sinh linh, một thực tại màu nhiệm, nên ta cần được phát huy đúng bản chất của mình và được thảnh thơi, được bình yên và hạnh phúc. Bất kỳ hành vi nào của ta, dù thương yêu hay làm kinh tế, thì cũng phản ánh được mục đích cao cãi. Không thể nói ta đang còn bận làm ra phương tiện để năm hay mười năm nữa ta mới nắm được mục đích. Bây giờ ta còn kẹt cứng trên phương tiện, bị phương tiện khống chế đến phờ phạc, thì làm sao ta dám chắc, sẽ dùng nó để đạt được mục đích. Với thái độ sống như thế, thì rất có khả năng ta sẽ ngã quỵ và chết cục ngay trên chính phương tiện ấy. Bhutan là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Nhưng lúc nào, họ cũng có sẵn nụ cười trên môi và luôn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Người dân nơi này ý thức được rằng một đất nước phát triển không có nghĩa là phải hy sinh môi trường hay hạnh phúc cộng đồng. Cho nên, họ đặt ra tiêu chí gnh Gross National Happiness, tổng hạnh phúc quốc gia để có thể chạm được mục đích của đời sống ngay trong thực tại mà không cần thông qua con đường viễn vong và đầy nguy hiểm của vật chất cao cấp. Nhờ không giống ai mà đời sống của họ rất an ninh, mức độ tội phạm hay lý dị rất thấp và hơn hết là họ tận hưởng giá trị cuộc sống từng ngày nên tuổi thọ của họ rất cao. Lối xây dựng hạnh phúc này ngày càng thu hút sự chú ý của nhiều nước phát triển. Họ bắt đầu tập lắng nghe những khao khát sâu sắc của người dân mà quyết định giảm chỉ số GDP. Tổng sản phẩm quốc nội, để mọi người được giảm giờ làm mà có cơ hội trở về với những sinh hoạt căn bản trong cuộc sống. Tại Anh, khoảng 81% người dân đề nghị chính phủ chỉ nên tập trung vào việc làm cho người dân sống hạnh phúc hơn là giàu có. Họ yêu cầu cấm quảng cáo nhắm vào đối tượng trẻ con để hạn chế khuynh hướng tôn sùng vật chất. Còn Nhật Bản thì quảng hút khi nhìn lại mức độ tội phạm và làm việc tăng giờ không hề giảm so với thập niên 80, mặc dù kinh tế của họ đứng nhất dị thế giới. Các vị lãnh đạo cấp cao đã nhìn vào tấm gương sống biết đủ của Bhutan nên đã mạnh dạng lên nhiều dự án làm ít hơn, chơi nhiều hơn để chỉ số GDP luôn song hành với chỉ số GNH, nghĩa là kinh tế phải đi liền với hạnh phúc. Vấn đề hạnh phúc quốc gia cũng đã thu hút sự quan tâm của nhiều thành phần xã hội, từ nhà kinh tế, triết gia, bác sĩ tâm lý, nhà sinh vật học và cả nhà tâm linh. Nhưng thực tế cho thấy, xây dựng GNH khó gấp trăm lần xây dựng gdp Bởi vì trước tiên con người cần phải có ý thức đúng đắn về giá trị hạnh phúc, rồi phải trải qua một thời gian khá lâu để thuần phục bản năng hưởng thụ quá lớn của mình thì mới đủ sức gạt bỏ những phương tiện hấp dẫn. Thay đổi thói quen để giảm bớt những cảm xúc tốt là một thách đố rất lớn. Nhưng nếu toàn xã hội cùng làm, thì khó khăn ấy sẽ dần được chấp nhận và hóa giải. Việt Nam cũng đang dành mọi ưu tiên để phát triển kinh tế và quyết tâm đưa nó lên đỉnh cao. Nhưng nếu ta ý thức được giá trị hàng đầu của hạnh phúc, thì vẫn còn kịp để tránh vết xe đổ của những quốc gia đi trước. Dù phải hy sinh vật chất, mãi là một quốc gia không giàu có, thì ta cũng vui vẻ chấp nhận. Ta nhất định không thể sống thiếu thốn tình cảm và hạnh phúc. Theo gương những quốc gia khác, ta không thể bắt cá hai tay. Vậy từ bây giờ, ta phải loại trừ ngay chủ nghĩa thực dụng và dồn năng lượng quay về xây dựng lại nếp sống văn minh tâm hồn. Chỉ có nếp sống ấy mới giúp ta luôn tìm thấy chính mình gạn lọc những cáo bẩn phiền não và nuôi dưỡng những hạt giống tốt đẹp của tâm hồn. Trong không gian ấy, con người luôn ý thức được rằng mọi thứ luôn có mặt trong một thứ, nên chủ nghĩa cá nhân được thay thế bằng tình nhân ái bao la. Đó chính là hạnh phúc cao đẹp nhất của loài người. Chờ đợi một chính sách ban hành để mọi người cùng làm thì sẽ rất lâu. Phần lớn mọi người vẫn chưa tin sống ít vật chất là có thể hạnh phúc, vì nhiều người vẫn cho rằng con người phải đạt tới đỉnh cao vật chất, thì mới chịu quay về là giá trị tinh thần. Nhưng thực tế cho thấy, nhà giàu cũng khóc và chẳng có mấy ai muốn từ bỏ lối hưởng thụ cao cấp. Một khi lòng tham của con người đã giãn nở ra rồi, thì rất khó thu lại. Và khi ấy, ta còn hồn phách nữa đâu để cảm nhận và giữ gìn những giá trị của hạnh phúc. Mảnh đất tâm của ta đã khô cằn và chai sạn bởi cái gọi là nhu cầu vật chất mất rồi. Hãy xem lại bức tranh hạnh phúc mà Cụ Nguyễn Du đã vẽ sẵn cho chúng ta. Một nhà chúng chạ sớm trưa, Gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng, Bốn bề bát ngát mênh mông, Triều dân hôm sớm, Mây lòng trước sau. Trích trong truyện kiều, Thực tập đời sống biết đủ, Là cơ hội duy nhất để ta còn có khả năng quay về Thừa hưởng những tài sản lớn lao Mà đất trời đã ban tặng cho ta. Những tài sản ấy đủ để làm nên đời sống ý nghĩa của một kiếp người. Một kiếp người rất ngắn ngủi Không ai biết được mình sẽ sống bao lâu. Vì thế, xin đừng hững hờ với nó để lao theo vật chất. Ngày mai, nếu phải ra đi mà ta chưa kịp sống sâu sắc cho ra một kiếp người, thì đó chẳng phải là niềm ân hận lớn nhất hay sao? Ngày hôm qua đi đâu, ta bỏ quên hạnh phúc. Còn đây trong xanh sao, giấc mơ buồn thổn tức. Dựa dẫm Ta không bao giờ tách ly tuyệt đối với sự yểm trợ và nuôi dưỡng của những điều kiện bên ngoài Nhưng ta vẫn không xem đó là cơ hội để thiếu đi trách nhiệm lèo lái con thuyền đời mình Ngọn đèn sẽ tắt Đời sống là phải có sự nương tựa qua lại Vì bản chất của mọi vật trên thế gian vốn không thể tồn tại riêng biệt Trong những bước đầu bỡ ngỡ hoặc khi gặp những nghịch cảnh lớn lao mà bản thân ta không đủ sức chống chọi, thì sự hỗ trợ hết lòng và hợp lý của những đối tượng xung quanh luôn là nhu cầu rất thiết yếu. Nó sẽ tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho ta ổn định và đi tới. Nhưng nếu cảm xúc tốt từ sự nương tựa ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ hình thành trong ta thói quen, khiến ta không thể nào buông bỏ được hoặc ta không thể nào có ý thức buông bỏ. Ta đã rơi vào tình trạng nghiện cảm xúc. Thiếu cảm xúc ấy Ta luôn cảm thấy chơi vơi và bất an Tình trạng này chính là sự dừa dẫm Có một cậu bé mù Đến nhà người bạn chơi Do mãi mê trò chuyện Nên cậu bé không hay trời đã tối Người bạn liền thúc giục cậu bé hãy mau ra về Và đưa cho cậu một cái đèn Cậu bé tức cười hỏi Anh đưa cây đèn cho một kẻ mù như tôi để làm gì Người bạn liền giải thích Anh cầm cây đèn này Người ta sẽ thấy anh thì họ sẽ tránh Nghe cô lý Cậu bé vui vẻ cầm cây đèn ra về. Cậu bé mạnh dạng lao thẳng về phía trước vì tin chắc rằng hôm nay ai cũng sẽ tránh mình. Nhưng chẳng bao lâu, có một người đâm sầm vào cậu và cả hai đều ngã nhào. Vừa đau vừa tức, cậu bé hét lên. Bộ mù sao mà không thấy cây đèn của tôi vậy? Người kia ôm bụng cười ngất. Cây đèn của anh đã tắt từ lâu rồi anh mù ơi. Tự thân cậu bé mù có thể đi đường vào ban đêm cũng như ban ngày bằng kỹ năng đặc biệt mà cậu từng luyện tập. Nhưng từ khi được trao cây đèn, thay vì phối hợp cả hai, thì cậu bé lại dựa hẳn vào cây đèn mà bỏ qua tài năng dò đường khéo léo của mình. Không thấy được chân tướng của cây đèn, không hề biết nó còn dầu nhiều hay ít, hoặc có thể nó sẽ bị chó thổi tắt bất cứ lúc nào. Vậy mà cậu bé cứ tin tưởng vào nó một cách tuyệt đối. Đến khi ngã một cú đau điến rồi mà cậu bé vẫn chưa hay cây đèn đã tắt, lại còn đổ thừa cây khác. Thật tội nghiệp. Bản thân ta cũng có thể tìm ra giá trị hạnh phúc bằng chính những kỹ năng đã được rèn luyện của mình. Vì hạnh phúc chân thật vốn là sự bình yên và vững trải trong tâm hồn. Nhưng từ khi cuộc đời tạo ra quá nhiều cây đèn, tiện nghi vật chất và tinh thần, ta đã mê mẩn và bám chặt vào chúng. Ta dành hết thời gian, năng lực để sắm sửa và nâng niu chúng. Ta tức giận hay thù nghịch nhau cũng vì chúng. Ta lanh quanh hết cả kiếp người cũng vì chúng mà để cho những thứ phương tiện tạm thời ấy biến thành mục đích cao cả của cuộc sống mà quên mất bản chất của những cái đèn ấy luôn bị chi phối bởi hoàn cảnh. Như ta vừa thường thấy, tiền bạc rồi cũng có lúc đầy vơi, danh dự thì cũng có khi vinh khi nhục, sắc dục thì cũng có lúc hấp dẫn có lúc chán chường. Khi đánh mất hay không còn yêu thích những cảm xúc ấy, ta mới nương tựa nơi chính mình là an ổn nhất. Tiếc thay Những phẩm chất quý giá trong tâm hồn ta lúc ấy có thể đều bị chai cứng trong quá trình ta nạp vào những cảm xúc hưng phấn từ bên ngoài. Tuy chúng có thể hồi sinh, nhưng ta phải tìm đúng cách và quá trình khơi dậy rất gian nan. Đó là cái giá mà khó ai có thể ngờ được. Cũng như khi ta vấp phải cục đá, thì não bộ sẽ tiết ra một chất endorphin để quá giải bớt cảm giác đau đớn. Hoặc khi ta suy nghĩ đến mức căng thẳng, thì não bộ sẽ tiết ra chất serotonin để làm êm dịu thần kinh. Bản thân ta có khả năng tự chữa trị rất cao. Dựa vào cấu trúc này, ngành y dược đã chế ra những loại thuốc chống trầm cảm như Prozac, Paxil để giúp ta quá giải bớt những cảm xúc xấu mà bản thân ta lúc ấy không thể chữa trị. Nhưng điều nguy hại là các loại thuốc kích thích ấy sẽ làm rối loạn các chu kỳ sinh học của cơ thể, tiêu diệt các tế bào thần kinh và có thể làm hỏng luôn cả bộ nhớ. Tai hại hơn là sau một thời gian dùng thuốc Cơ chế thích nghi của não sẽ ra lệnh cho cơ thể giảm hoặc ngưng hẳn tiến trình sản xuất endorphin và serotonin tự nhiên. Khi hàm lượng kích thích bất ngờ giảm xuống, nó sẽ tạo ra một cảm giác cực kỳ khó chịu và bức ép ta phải nạp thêm một lượng cần thiết. Tình trạng nghị ngập đã bắt đầu xảy ra. Chính vì lẽ đó, các cơ quan quản lý dược phẩm như FDA của Mỹ đã ra lệnh cấm sử dụng những loại thuốc này hoặc chỉ được dùng trong trường hợp đặc biệt dưới sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Những kẻ lợi dụng các loại thuốc như heroin, morphine hay cocaine có cấu trúc tương tự như hai nội tiết tố trên có thể thăng hoa cảm xúc lên tới tuyệt đỉnh. Nhưng chỉ sau vài lần dùng thuốc, họ đã trở thành những con ma nghiện thuốc đến điên cuồng và mất hết nhân tính. Thật khó tin linh dược cũng có thể biến thành độc dược. Làm chủ đời mình Những người có cấu trúc tâm lý yếu đuối thường bộc lộ khuynh hướng dừa dẫm ngay từ nhỏ. Được ai làm giúp cho là rất thích thú. Ta nghĩ như thế mình sẽ đỡ mất thời gian, công sức và cả việc động não. Nhiều bậc cha mẹ vì quá yêu con nên không dám để con mình làm việc vất vả, dù đó chỉ là những công việc rất căn bản mà mỗi đứa trẻ phải tự trải nghiệm. Nên khi lớn lên, ta luôn gặp trắc rối trong việc giải quyết những vấn đề khó khăn. Khi làm việc, ta luôn tìm cách để được cấp trên chú ý và nâng đỡ. Khi tiếp xúc với mọi người, ta luôn mong được công nhận và khen thưởng. Khi yêu, ta luôn bị cuốn hút và đồng hóa với đối tượng. Thói quen tin tưởng vào sự thuận lợi từ điều kiện bên ngoài dần ngắm vào con người ta, rồi nghiễm nhiên trở thành một loại tính nết hay một phong cách sống. Đến khi đối tượng dựa dẫm không còn nữa, ta bị khục hẳn hoàn toàn thì ta mới sực tỉnh. Khoa học kỹ thuật càng phát triển, thì con người càng có nhiều cơ hội để dựa dẫm vào máy móc. Ai mà chẳng thích sự tiện lợi. Ở những nước kinh tế phát triển cao, thì những việc cỏn con người ta cũng dùng đến máy móc. Máy móc gần như trở thành một phần tất yếu của cuộc sống nhưng càng dựa vào máy móc bao nhiêu thì ta càng đánh mất khả năng vốn có của mình bấy nhiêu. Nhiều cuộc khảo nghiệm cho thấy hầu hết những người nghiện máy móc thường rất lười biến vận động tay chân, lười biến ghi nhớ và tư duy sâu. Do đó, số lượng bệnh nhân ngày càng gia tăng và số lượng người đã trí cũng gia tăng. Ta cũng rất tin vào bảo hiểm. Tưởng đã có công ty bảo hiểm lo thì mọi lĩnh vực sinh hoạt của ta đều rất an toàn. Chỉ cần kiếm tiền đưa cho công ty bảo hiểm là được. Nhưng sự thật, Là công ty bảo hiểm chỉ chi trả những khoản phí tổn Khi ta gặp những tai nạn rủi ro mà thôi Họ không thể giúp ta lành lặng Hay chia sẻ những vấn đề sâu sắc Thế nên Khi cần phải kiên nhẫn lắng nghe người khác Hay làm chủ cảm xúc nóng giận của mình Thì ta hoàn toàn không có một kỹ năng nào để ứng phó Ta đành chịu thất bại Nhiều người tìm tới môi trường tâm linh Nương tựa sau những thất bại nặng nề Do những tranh chấp trong cuộc sống Họ tin rằng Đối tượng lần này là những bậc thánh nên chắc sẽ không làm cho họ thất vọng như con người. Nhưng thái độ nương tựa đã biến thành dựa dẫm, khi họ chỉ có niềm tin mãnh liệt mà bản thân không hề có sự luyện tập và chuyển hóa nào. Tu tập mà ngày càng đánh mất niềm tin vào chính mình, phó thác hạnh phúc và tương lai đời mình cho kẻ khác, thì đó chắc chắn không phải là thái độ tu tập đúng đắn. Có những người siêng năng nghiên cứu và thậm chí học thuộc rất nhiều giáo lý thâm sâu, rồi cố tạo cho mình cách nhìn hay hay cách sống thật khác với mọi người. Nhưng rốt cuộc, Họ cũng gặp vô vàng khó khăn với những vấn đề trong chính họ hay những người thân sống bên cạnh họ. Bởi thái độ ấy chỉ là sự ăn mày chân lý để tạo ra cho mình một chân dung đẹp đẽ một kiểu tô vẽ cho cái tôi đầy tự hào và cách biệt với mọi người. Họ vẫn chưa từng có một trải nghiệm nào của riêng mình. Họ tuyệt đối tin tưởng và dựa hẳn vào giáo lý, trong khi giáo lý chỉ có giá trị như tấm ăn đồ hướng dẫn con người đi tới hạnh phúc. Từ bản thân giáo lý không phải là hạnh phúc, khi ngã quỵ hay không thể đứng vững vì phải tách biệt ra khỏi đối tượng, tức là ta đã bị đối tượng ấy thao túng chủ quyền sống của ta rồi. Đối tượng ấy có thể là bậc thánh, là những người rất mực thương yêu ta, hay là những kẻ đang rất tài giỏi. Nhưng rốt cuộc, họ không thể nào gánh chịu và giải quyết được những khó khăn bế tắc trong ta. Họ chỉ đóng vai trò tác nhân, chứ không phải là chủ nhân trong khu vườn của ta. Ta chỉ cần đến sự trợ giúp ấy trong những lúc ta đã cố hết sức mà không thể vượt qua nổi tình trạng bước ngoặt. Vì nếu đã từng trải nghiệm, ta sẽ thấy rõ mối nguy hại của sự nương tựa là rất dễ khiến ta yếu hèn. Nên ta thà chấp nhận hư hao công việc hay tài sản, chứ nhất định không nhờ sự giúp đỡ của người khác. Còn nếu lỡ ta là kẻ ham thích sự thành công và nổi bật nhưng lại không muốn dựa vào sức lực của mình, thì ta phải chấp nhận cái giá điêu đứng của sự vay mượn. Khi ấy, tuy có quyền lực và tài sản, nhưng ta không thể tận hưởng cuộc sống vì phải luôn tìm mọi cách để làm vui lòng kẻ có quyền lực hơn ta. Ta vẫn chưa có cái gì là vững chãi của riêng mình Thôi Chuyến lưu đầy như thế cũng quá đủ rồi Đã đến lúc ta phải can đảm Tự giải thoát mình ra khỏi những cảm xúc nghiện ngập Để tìm lại giá trị tự do đích thực Của kiếp sống con người Tiến trình ấy quả thật rất gian nan Mỗi khi phải dứt khỏi Một cây đèn phương tiện Là ta phải đón nhận những cảm xúc rất đau nhất Nhưng ta sẽ cảm thấy thật bình yên Và tự tin ngay sau đó Vì ta đang trên đường trở về Khôi phục chủ quyền sống của mình Khi tỉnh ngộ ra rồi, những hào quang hấp dẫn của tiền bạc, danh dự hay sắc dục sẽ không đủ sức khiến ta phải đánh đổi tiếp phần đời còn lại của mình. Dù mãi mãi ta không bao giờ tách ly tuyệt đối với sự yểm trợ và nuôi dưỡng của những điều kiện bên ngoài, nhất là những người thân yêu, thì ta vẫn không được xem đó là cái cớ để thiếu đi trách nhiệm lèo lái con thuyền đời mình. Lúc nào thấy mình không còn đủ sáng suốt và mạnh mẽ để tiếp tục phối hợp nhùng nhuyễn giữa những cây đèn và năng lực của bản thân, Thì hãy can đảm buông bỏ cây đèn bằng mọi giá Để ưu tiên quay về giữ lấy vị trí làm chủ đời mình Rồi mùa thu sẽ tàn Dòng sông xưa cũng cạn Về nương tựa đời mình Mênh mông cùng năm tháng Đi như một bầy chim Vượt vùng trời băng giá Đừng một mình tra khơi Biển đời nhiều sóng cả Nương tựa Nương tựa nhau Để luôn ý thức tôn trọng và cần nhau Chính là cấu trúc đẹp đẽ nhất của vũ trụ Tế bào cần cơ thể Chưa bao giờ người ta cảm thấy cuộc sống đơn điệu Tẻ nhạt và lạc lõng như bây giờ Có lẽ vì con người ngày càng đánh mất dần Sự liên hệ mật thiết với những cá thể khác Kinh tế phát triển Sự hưởng thụ tăng nhanh đã làm cho nhiều người lầm tưởng rằng Họ có thể sống an ổn vững vàng bằng chính tài năng và bản lĩnh của họ Mà chẳng cần ai cả Họ luôn giới hạn những mối quan hệ không thực tế Không dám đặt niềm tin vào bất cứ ai Vì họ cho rằng ai cũng có thể là đối thủ cạnh tranh nguy hiểm Những người trẻ thì luôn muốn thoát ly gia đình Họ tin rằng đó là cơ hội để tiến thân Và cũng để thỏa mãn khát vọng được sống tự do Mà không còn phải bị giám sát, kìm kẹt hay khiển trách Rồi khi họ bị lôi cuốn vào sự đam mê, tình cảm hay vật chất Thì ý niệm về mái ấm gia đình hay tình làng nghĩa xóm Không còn đánh động nổi vào trí não họ nữa Thậm chí, nhiều người trẻ còn dám tuyên bố rằng Trong từ điển của tôi không có hai tiếng làng quê Thoát khỏi gia đình như thoát khỏi lao ngục vậy Và kể từ ấy Họ sống như kẻ không có quê nhà Những lần họ về lại quê hương Thường là những lúc họ rơi vào tình cảnh bế tắc Mà không thể tự đương đầu hay giải quyết Nhưng như thế Là họ vẫn còn tin tưởng vào tình thương Hay giá trị bình yên của gia đình Và những người thân Trong khi nhiều bạn trẻ khác Vì tự ái và sĩ diện Nên không muốn công khai sự thất bại của mình Họ thả cắn răng chịu đựng hoặc chấp nhận buông thả vào đam mê trụy lạc để mong lãng quên tất cả Chỉ nhất định không cầu viện với gia đình Số bạn trẻ khác tuy đang sống trong gia đình nhưng lúc nào cũng chật ẩn chật hiện như bóng ma Họ chẳng hề hay biết những gì đang xảy ra trong gia đình Họ cũng chẳng cần quan tâm ai, chẳng có trách nhiệm với ai, cũng chẳng bao giờ chia sẻ những khó khăn của mình với ai Họ có thế giới riêng của mình Trò chơi điện tử, điện thoại và Internet Chính là nơi mà họ cho là thế giới phù hợp của họ Ở nơi đó, họ thấy thoải mái hơn, tự tin hơn Và thậm chí là sống thật hơn ngoài cuộc sống Cách đây chỉ chừng vài thập niên thôi Người ta còn sống rất gắn bó và trang hòa với nhau Những bậc ông bà cha mẹ luôn dành nhiều thời giờ Để uống nắng dạy dỗ con cháu mình nên người Họ ý thức rằng con cháu chính là sự tiếp nối của mình và cũng là tương lai của xã hội. Bổn phận con cháu thì luôn luôn yêu kính và hết lòng học hỏi kinh nghiệm của những bậc đi trước từ việc tràn luyện tác phong, lễ nghi đến trao dồi nghệ thuật đối nhân sự thế. Gia đình chính là trường đời đầu tiên của họ. Nếu họ sống trang hòa và hạnh phúc được với những thành viên trong gia đình là họ có thể sống dễ dàng ở bất cứ nơi đâu. Chính vì được cấm rễ trên nền tảng tinh thần vững chắc như thế Nên sau này dù phải lập nghiệp ở phương xa Thì họ vẫn luôn ý thức là Mình đang sống cho gia đình Dòng họ, xóm làng và cả quê hương mình Tuy phải đối đầu với muôn vàng khó khăn hay cám dỗ Nhưng họ luôn tự dặn lòng không được ngã xuống Vì như thế Niềm tin của tất cả những người thân Cũng sẽ sụp đổ theo Cho nên điểm nương tựa Cũng chính là nơi họ tôn thờ Giúp họ luôn có ý thức trân quý giữ gìn Và cố gắng hoàn thiện bản thân cho xứng đáng Xóm làng cũng là chiếc nôi để giúp người trẻ trưởng thành Khi họ có những khó khăn với gia đình mà không thể giải bày Thì họ có thể chạy sang nhà chú tư hay bác sáu bên cạnh Để trút cạn nỗi lòng Và rồi họ cũng nhận được những lời khuyên nhủ chân tình Để trở về nhường nhịn và làm lành với gia đình Những người lớn luôn xem tất cả những người trẻ trong thôn xóm là con cháu của mình Khi thấy người trẻ nào phạm sai lầm Họ sẵn sàng bỏ ra nhiều thời giờ Thậm chí pha một bình trà Hay chuẩn bị một bữa cơm thân mật Để mời chúng đến dùng Rồi lựa lời nhắc nhở Nếu sự khuyên nhủ bất thành Thì họ lại chịu khó đến gặp trực tiếp người lớn trong gia đình Để cùng bàn bạc và tìm cách giải quyết Gặp khi gia cảnh nào có chuyện chẳng may Họ còn dám bỏ cả ngày làm việc để hăng hái phụ giúp Có khi họ gác lại những buổi tiệc vui chơi riêng tư Để cùng ta sang sẻ khó khăn Nhờ vậy mà con người thời ấy Ít khi rơi vào trầm cảm, tâm thần Hay tìm đến cái chết vì bế tắc như bây giờ Cho nên, làm gì thì làm Chứ ta không bao giờ dám để tai tiếng cho gia đình và xóm làng Ta đã ý thức được rằng Ta chính là tế bào Còn gia đình và xóm làng chính là cơ thể Tế bào bắt buộc phải nương tựa chặt chẽ vào cơ thể Nếu không, tế bào sẽ chết Đừng một mình ra khơi Nương tựa là nguyên tắc bắt buộc của cuộc sống Vì sự thật trong trời đất này Không có cái gì có thể tồn tại riêng biệt cả Nhờ lúc nào cũng có người luôn quan sát Nên ta sẽ cẩn trọng và cố gắng hoàn thiện mình hơn Trong gia đình gọi đó là con mắt gia đình Ngoài cộng đồng gọi đó là con mắt cộng đồng Con mắt ấy luôn kịp thời giúp ta phát hiện ra những vụn vệ yếu kém Hay những khó khăn mà bản thân ta không nhìn thấy Ngoài ra, những va chạm tuy đem tới cảm xúc hơi khó chịu ban đầu Nhưng đó là cơ hội để ta rèn luyện khả năng chịu đựng Khả năng ứng phó, hiểu thấu ngõ ngách tâm lý của mình và người khác Huống chi, mỗi người đều có những cái hay, cái đẹp Ai cũng có thể trở thành đối tượng để ta học hỏi Nhất là được sống chung với những người từng trải Họ chính là quyển từ điển sống động Mà ta vừa có thể học tập Vừa thực hành theo dễ dàng Điều quan trọng hơn nữa Là nhờ sống trong tập thể Mà ta luôn có cảm hứng phấn đấu Vì thói quen tùy hứng và tật lười biếng Dễ khiến ta thay đổi lập trường Và bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá Giá trị lớn nhất của đời sống nương tựa Chính là cơ hội giúp ta thấy rõ nguyên tắc tương tác giữa các cá thể Để ta bớt đề cao cái tôi của mình Và làm lớn dậy hạt giống vị tha Nhà thiền thường hay nhắc câu Hổ ly sơn hổ bại Tăng ly chúng tăng tàn Một con cập khi tách rời khỏi núi rừng Vốn là địa thế quen thuộc của nó Thì thế nào cũng bại trận Dù có khi đối thủ của nó chỉ là loài trồng hoang Nhưng nhờ sức mạnh đoàn kết thì lũ trồng hoang ấy vẫn có thể hạ gục được nó. Mảnh hổ nang địch quần hồ. Một nhà tu nếu rời khỏi đoàn thể tu hành vốn là nơi có nhiều năng lực tinh tiến và hòa hợp bảo hộ thì cũng sẽ dễ dàng bị xa vào cạm bẫy hấp dẫn của cuộc đời rồi đánh mất sự thanh tịnh trong tâm hồn. Bởi sự xâm nhiễm này diễn ra êm ái và tinh tế trong từng giây phút. Nếu không có sự quan sát của con mắt tăng thân Thì khó mà phát hiện ra được Tất nhiên lời răng dậy dành cho số đông Bao giờ cũng có tính tương đối Bởi cái gì cũng có ngoại lệ Trong thực tế vẫn có những vị có sự tỉnh thức Và tự chủ cao độ Thì dù sống ngoài đoàn thể Cũng không có gì làm thay đổi được phẩm chất của họ Sở dĩ họ phải sống xa đoàn thể Là vì họ muốn thực hiện lý tưởng cao đẹp của mình Chứ không phải vì họ muốn đi tìm sự phóng túng tự do cho bản thân Tuy vậy, bao giờ họ cũng tâm niệm rằng Mình đang sống giữa đoàn thể Nên từ nếp ăn tới nếp nghĩ của họ Đều phản ánh tinh thần của đoàn thể Cho nên lối sống tự lập chỉ đúng Khi ta muốn tự phấn đấu vươn lên Mà không thích dựa dẫm vào người khác Dù ta đã dựng nên cơ nghiệp Nhưng ta vẫn hãy nhớ rằng Mình chưa bao giờ ngừng sự tiếp nhận tình thương và niềm tin từ những người thân Nương tựa nhau để luôn có ý thức tôn trọng và cần nhau Là cấu trúc đẹp đẽ nhất của vũ trụ Loại thiên Nga luôn cùng bầy đàn của mình bay theo hình chữ V trong những chuyến di cư về phương Nam tránh giá rét Và tìm kiếm thức ăn Với đội hình như thế Nhịp vỗ cánh của con bay trước Sẽ giúp cho con bay sau tiết kiệm được 70% sức lực So với khi chỉ bay một mình Trên thực tế Chưa bao giờ có con thiên nga nào Dám một mình bay từ phương Bắc về phương Nam Vì đoạn đường có khi dài tới hàng chục nghìn dặm Điều rất đáng chú ý Là khi con đầu đàn đã thấm mệt Thì nó lập tức lùi lại Để con bay kế thay vào vị trí của mình Chúng không bao giờ độc tài lãnh đạo Điều đặc biệt hơn nữa Là khi có một con thiên nga Bất ngờ bị kiệt sức hay trúng thương Nó sẽ được hai con mạnh khỏe khác Ở lại yểm trợ Và cả đàn sẽ giảm tốc độ đến mức tối thiểu Để chờ chúng đuổi theo Chúng không bao giờ bỏ qua việc Nâng đỡ đồng loại của mình Khi nhìn bầy thiên nga Luôn gắn bó bên nhau Có thể ta sẽ rơi nước mắt Vì ta luôn tự cho mình là văn minh Nhưng lại tôn sùng chủ nghĩa cá nhân Để phục vụ cho sự ích kỷ Nhỏ nhoi của mình Ta không muốn ai đụng tới ta Và ta cũng chẳng buồn quan tâm đến nỗi khổ Của kẻ khác Ngày với những người thân trong gia đình Mà ta còn sống rất ơ hờ Thì đừng nói chi đến hai chữ Đồng loại lớn lao kia Mà có gì là lớn lao đâu Nếu ta không thương được đồng loại của mình Không nâng đỡ được dân tộc của mình Không chia sớt được nỗi khổ Niềm đau với quê hương mình Thì ta lấy tư cách gì Để đứng vững giữa trời đất này kia chứ Sống Mà chỉ biết đến bản thân thôi Thì đâu có ý nghĩa gì để sống Vậy nên Ta hãy cố gắng vượt qua những cái nhìn hạn hẹp mà siết chặt tay nhau để cùng dương lên những cánh bường to lớn cho con thuyền đời lướt nhanh tới phía trước. Đừng ý vào tài năng hay sự may mắn rồi tự ban cho mình một vị trí quá lớn khiến ta trở nên khó hòa nhập với mọi người xung quanh. Không nhất thiết trở thành thuyền trưởng thì ta mới có thể tham dự cuộc hành trình vượt đại dương để đến bến bờ hạnh phúc. Mỗi thủy thủ chỉ cần tự biết trách nhiệm của mình và sẵn sàng hoán vị với nhau khi cần thiết. nhờ đó ta kịp thời lấy lại phong độ để ứng phó với những đợt sóng vô tình phía trước. hãy đi bên nhau để có cơ hội va chạm, để làm tan vỡ những thành trì cố chấp, để tập nhường nhịn và hòa điệu với nhau. đó là những yếu tố quan trọng để làm nên bản lĩnh và thành công của con người. Ta hãy sống đời sống của một con người có hiểu biết và thương yêu Hãy chấp nhận nhau như những con thiên nga luôn chấp nhận đồng loại của mình Đừng vì nhu cầu hưởng thụ quá lớn Đừng vì cái tôi hẹp hòi bé nhỏ Mà lúc nào ta cũng dựng lên trong lòng ngục thất của sự nghi ngờ Lo lắng và sợ hãi để ứng phó với nhau Nếu ta còn có thể đi chung đường với nhau Còn nhìn nhau tận mặt Còn sẵn sàng lên tiếng nhờ nhau Hay hết lòng nâng đỡ nhau Thì ta vẫn còn giữ được phẩm chất của một sinh linh màu nhiệm. Không có phẩm chất ấy thì ta không thể nào hạnh phúc Vì hạnh phúc chỉ thật sự có được khi ta biết sẻ chia Đi như một bầy chim Vượt vùng trời băng giá Đừng một mình ra khơi Biển đời nhiều sóng cả Yếu đuối Yếu đuối Kẻ thiếu sức mạnh bên trong chính là kẻ nhiều khổ đau nhất Thói quen hưởng thụ Do ảnh hưởng từ di truyền mà mỗi cá thể sở hữu một cấu trúc sinh lý khác nhau Và tùy thuộc vào tác động của hoàn cảnh và sự luyện tập mà mỗi cá thể sở hữu cấu trúc tâm lý cũng khác nhau Dù rằng tâm lý mới là yếu tố quyết định nên hành vi và thái độ sống nhưng sinh lý cũng góp phần quan trọng để thay đổi hay hình thành nên tính cách của con người. Thân với tâm vốn là một hợp thể gắn kết chặt chẽ, không thể tách rời ra được. Vì thế, lỡ như trong di truyền đã chứa sẵn hạt giống cảm xúc quá mạnh, thì chắc chắn ta sẽ có khuynh hướng tìm kiếm cảm xúc tốt và tránh né cảm xúc xấu ngay từ thuở còn nhỏ. khuynh hướng này vốn là bản năng tự nhiên, nhưng nếu sống theo bản năng để thỏa mãn cảm xúc mà không xét tới hậu quả, thì ta chẳng bao giờ tìm thấy giá trị chân thật của hạnh phúc. Thí dụ, ta thấy chương trình TV chẳng có gì đáng xem, hay các trang web mà ta đang dán mắt vào chẳng có gì bổ ích, nhưng ta không thể rời khỏi chúng vì sợ chẳng biết phải làm gì khi tâm tư đang lạc lõng. Ta biết thức dậy sớm sẽ có nhiều thời gian để tập thể dục, chuẩn bị chú đáo cho mọi thứ mà không cần phải hấp tấp đến công sở. Nhưng ta lại không thể vượt qua nỗi cảm giác dễ chịu của nệm ấm trang êm. Ta luôn tự nhắc mình, Chỉ nên tiêu thụ những thực phẩm có tính nuôi dưỡng và trị liệu cho cơ thể để giữ gìn sức khỏe và điều tiết năng lượng sinh hoạt. Nhưng ta không thể từ chối khi đối diện với những món ăn khoái khẩu. Ta ý thức rất rõ, nếu mình cứ tiếp tục đối xử thân mật với người ấy thì sẽ gây hiểu lầm. Nhưng ta lại không thể tìm cách lánh xa họ vì không đỡ từ bỏ cảm giác quá ngọt ngào. Ta đã nhận ra giá trị thiết yếu của đời sống tinh thần và quyết tâm luyện tập. Nhưng ta lại không đủ can đảm để giới hạn bớt sự hưởng thụ vật chất và dừng bớt những thú vui chơi Yêu thích cảm xúc tốt là đồng nghĩa với chán ghét cảm xúc xấu. Thí dụ, ta không thích chơi các môn thể thao, làm những việc nặng nhọc tay chân hay phải động não quá nhiều. Ta rất ghét lối sống kỷ cương, không thích kiểu làm việc quá nguyên tắc. Ta cũng không ưa những lời góp ý thẳng thắn hay thiếu sự tôn trọng. Ta lại rất dễ bị tự ái, tổn thương trước những lời châm chích hay xúc phạm. Ta cũng luôn bị kích động trước những xáo trộn bất ngờ của hoàn cảnh. Và khi đối đầu với những khó khăn lớn, thì ta chỉ biết than khóc chứ không thể bình tĩnh để tìm cách vượt qua. Ta không tin mình có đủ sức vượt qua nghịch cảnh, nên lúc nào cũng tha thiết mong cầu kẻ khác giúp đỡ. Ta rất muốn góp ý với người kia bằng tấm lòng chân thành, nhưng lại không dám mở lời vì sợ họ nổi giận rồi sẽ không quý mến mình nữa. Đến nỗi, ta rất muốn từ chối một lời đề nghị nào đó vì biết rằng mình không đủ sức để gánh vác, nhưng lại sợ mất lòng nên đành cắn răng chịu đựng. Biết điều nên làm mà ta không làm được, Hoặc biết điều không nên mà ta vẫn cứ làm Thì đó là tình trạng của yếu đuối Không vượt qua nổi chính bản thân mình Có quyền lực trong tay Được nhiều người nể trọng Hét một tiếng là người khác phải im lặng lắng nghe Nên ta cứ tưởng mình rất mạnh mẽ Nhưng khi bất ngờ bị xúc phạm hay vu khống, Thì ta sụp đổ ngay lập tức Ta khẩn trương tìm kiếm đồng minh để bên vực, Hay tức tốc kiện người kia ra tòa để đòi lại danh dự Ta nghĩ Phải trừng phạt đích đáng họ Thì họ mới sợ và không dám động tới ta nữa Nhưng sự thật là ta đã thất bại Pháp luật tuy có thể bảo vệ quyền lợi cho ta Nhưng nếu ta cứ dựa vào pháp luật Để giải quyết mọi mâu thuẫn xung đột Thì vô tình ta đã dung dưỡng cho sự yếu đuối của mình Nếu ta có quy lực thật sự Thì đâu có khó khăn gì Để chấp nhận vài cuộc tấn công lẻ tẻ Thậm chí ta còn có thể dùng tài năng của mình Để cảm hóa đối phương Biến chiến tranh thành hòa bình Có thể ta rất vững vàng Khi đối đầu với những nghịch cảnh lớn lao Không hề nao núng trước những bạo lực Nhưng không ai ngờ Ta là, là kẻ rất yếu đuối trong tình cảm. Ta gần như mất hết quyền chủ động trong khi yêu. Khi cần nghe những lời nói êm ái ngọt ngào hay những tiếng khóc lóc than thở của người ấy là ta sẵn sàng chấp nhận mọi yêu sách. Sự đam mê chính là thái độ tự động hóa toàn bộ con người bệnh với cảm xúc yêu thích đã biến ta thành kẻ nô lệ trung thành của tình yêu. Đôi khi, ta còn dám làm những chuyện hết sức điên rồ như vứt bỏ cơ nghiệp đã khổ công gây dựng hay cắt đứt tình thân với gia đình để lao theo tình yêu ta tưởng rằng mình đang sống chết để bảo vệ tình yêu, nhưng thực sự là ta đang bị cuốn hút hoàn toàn vào mãnh lực của cảm xúc. Nên khi bị phụ tình thì ta thấy mình chẳng còn giá trị gì để sống. Hai kẻ yêu đương cuồng nhiệt ghép chung cuộc đời với nhau thì chẳng khác gì hai kẻ yếu đuối đang muốn dựa dẫm vào nhau. Thật ra, ai cũng có lúc yếu đuối, đó là những lúc ta đánh mất sự tỉnh thức và để cho sự đam mê trỗi dậy, hay những lúc kịch cảnh tấn công đột ngột khiến ta không kịp chống đỡ và rồi lý trí và năng lực tràn luyện vốn có sẽ đưa ta trở về vị trí chủ động của đời mình. Nhưng nếu ta để cho sự yếu đuối trở thành thói quen lâu ngày, vẫn cứ mặc kệ mà không cố gắng chuyển hóa, thì ta sẽ gặp vô vàn khó khăn và cả thất bại thảm hại trước những thăng trầm của cuộc sống. Kẻ thiếu sức mạnh bên trong chính là kẻ có nhiều khổ đau nhất. Sức mạnh bên trong Có lần tôi và hai sư đệ cùng ra sân vườn dọn dẹp những cành cây bị gãy đổ sau một cơn giông lớn bất ngờ thấy có một con chuột nằm chết giữa đường tôi liền đem nó đặt vào một gốc cây to đi được vài bước tôi bỗng quay lại dùng bàn tay xới cát lên làm một cái mộ xinh xinh để chôn cất nó hai sư đệ bước tới trầm trồ sư quân từ bi quá khi hai sư đệ đi khỏi tôi thấy mình đang rơi vào khoảng trống chơi vơi lạ lùng như vừa sụp đổ một cái gì đó rất to lớn thì ra tôi vừa có một màn trình diễn thật ngoạn mục Hành động đặt con chuột vào gốc cây là thật Đó là sự xót thương đối với loài vật bé nhỏ Hành động đào mộ chôn cất con chuột là giả Đó là thái độ muốn chứng tỏ mình từ bi Mà kỳ thực chỉ là cơn khát của sự công nhận Câu chuyện đã xảy ra gần 20 năm Nhưng mỗi lần nhớ tới tôi đều rùng mình Không ngờ, phiền não của mình quá tinh vi Ngay cả xác con chuột mà cũng có thể lợi dụng được Sau này, muốn giúp ai? Tôi hay tự mình hỏi Mình làm việc này là vì cái gì đây? Nếu thấy mình đang khác cảm xúc, thì tôi cố gắng dừng lại ngay. Khi ta quan niệm rằng càng được đón nhận cảm xúc tốt từ sự công nhận của người khác, thì cuộc đời của ta sẽ có giá trị hơn, tức là ta vẫn chưa tìm thấy được sức mạnh bên trong của mình. Mà sự thật là càng trông chờ và dội dẫm vào điều kiện thuận lợi bên ngoài, thì ta càng không thể phát huy được sức mạnh bên trong. Ta tuy là những phản ứng lao sao, phẫn nộ hay khát khao nông nổi, nhưng ta còn là cái sâu thẳm bên trong mà chỉ có những giây phút bình yên ta mới chạm tới được. Cũng như khi lặn sâu xuống lòng đại dương, thì ta mới thấy được đại dương còn là cái rất mênh mông và sâu thẳm, chứ không chỉ là những cơn sóng chợt sinh chợt diệt. Để tìm thấy đại dương trong chính mình, ta đừng tiếp tục tự đồng hóa toàn bộ con người mình với những cơn sóng cảm xúc. Tức là ta hãy tập quên đi hãy cô lập bớt những đòi hỏi không cần thiết từ bên ngoài Mà quay về sống với chính mình Để thấu hiểu và làm chủ đời mình Thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ Ở thế kỷ thứ 13 của Việt Nam Cũng đã từng nhắc Nhìn lại chính mình là bổn phận của mỗi người Nắm bắt bên ngoài Sẽ chẳng được gì đâu Phản quan tự kỷ Bổn phận sự Bất tùng tha đắc Tâm lý yêu đuối có liên hệ mật thiết Với tâm lý lo sợ, nhút nhát Có thể ta là mẫu người đầm thấm Hiền hòa và rất dễ thương Lúc nào ta cũng sẵn sàng nhường nhịn kẻ khác Thậm chí thấy họ làm sai Hay gây tổn thương cho ta mà ta chẳng hề phản ứng tức giận Ta luôn được nhiều người yêu thích Và luôn là đối tượng được chọn nhiều nhất Để lắng nghe kẻ khác trút cạn nỗi lòng Thế nhưng Khi làm việc chung với ta Thì ai cũng phát quản Dường như ta không thể quyết đoán được vấn đề gì cả Cứ phải rơi vào tình trạng Không biết phải làm sao Lúc đầu mọi người tưởng rằng ta có trái tim rất lớn Để chấp nhận tất cả nhưng rồi họ cũng phát hiện ra ta vốn không có thói quen đối đầu với những rắc rối phiền phức. Vì thế, ta hay trốn vào hải đảo thinh lặng của mình để được an toàn. Ngay cả việc cần phải lên tiếng để bảo vệ sự thật hay là công lý mà ta cũng phớt lờ, tìm cách tránh né hay đùng đẩy trách nhiệm cho kẻ khác. Thái độ nhút nhát đã khiến ta biến thành kẻ hèn nhát. Hèn nhát cũng chính là tác nhân quan trọng tạo nên sự lớn lướt cho kẻ khác. Thật không có gì bất bản cho bằng, Khi ta biết việc ấy nên làm và nằm trong khả năng của mình, nhưng ta lại không thể cố gắng thêm một chút nữa để vượt qua cảm xúc xấu đang khống chế toàn bộ con người của mình. Cảm xúc ấy đến từ thái độ sống sai lầm. Thái độ sống sai lầm bắt nguồn từ nhận thức sai lầm khi cho rằng ta hãy nên là chính mình, không cần sự đổi chi cho mệt xác. Từ đó, ta luôn tìm mọi cách để cưng chiều hay thăng qua cảm xúc yêu thích. Tài năng bẩm sinh đôi khi là nguyên nhân chính dẫn đến tính cách yếu đuối. Vì nhờ nó mà ta được nổi tiếng, được nhiều người ngưỡng mộ, nên ta quên mất con người thật rất yếu đuối của mình. Vốn đã yêu thích cảm xúc tốt, nay lại có thêm cơ hội để hưởng thụ lượng cảm xúc khổng lồ, nên tuy ta được mệnh danh là kẻ có quyền lực nhất, vì nổi tiếng và được nhiều người mến mộ, nhưng kỳ thực ta chính là kẻ yếu đuối nhất vì dễ tổn thương nhất. Chí lớn tung trời Đôi khi, trước những tượng đài quá lớn, Nhất là khi năng lượng của tượng đài ấy đang được cộng hưởng bởi năng lượng ngưỡng mộ to tác của đại chúng. Ta bỗng thấy mình quá đổi tâm thương rồi sẵn sàng nấp dưới bóng của họ. Sự yếu đuối cũng dễ dẫn đến thái độ dựa dẫm rồi đánh mất chủ quyền sống. Càng yếu đuối, càng dễ dựa dẫm và càng dựa dẫm là càng yếu đuối. Thiền sư Quảng Nghiêm thì ở thế kỷ 12 của Việt Nam đã từng khuyên. Làm trai chi lớn tung trời thẳm, sao dẫm chân theo dấu Phật thành. Nam Nhi tự hữu xung thiên chí, hữu hướng như lai hành xứ hành. Bắt chước trập khuôn theo kẻ khác, dù đó là một đức Phật, cũng chỉ đem lại sự xấu hổ và mệt mỏi chứ chẳng lợi ích gì. Bởi chuyện quá tâm hồn là sự trải nghiệm của mỗi người, chứ không phải do làm giống y như thần tượng tâm linh của mình mà có được. Và tại sao ta phải làm giống y như người khác, khi ta và họ có cấu trúc cơ thể và tâm thức không hề giống nhau? Ta chỉ có thể học hỏi phần nào kinh nghiệm của người đi trước. Còn lại, ta phải tự mình đương đầu và khám phá bằng thực lực của mình. Thói quen hưởng thụ và khiến ta đánh mất khí phách hiên ngang sẵn có của mình. Nhà thơ Chế Lan Viên cũng đã từng than rằng Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, Giấc mơ con đè nát cuộc đời con, Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp, Một mái nhà yên rũ bóng xuống tâm hồn. Giấc mơ của chúng ta là gì? Có phải là sự nghiệp hiển vinh với đời, chinh phục được người trong mộng, sở hữu cơ ngơi sang trọng bậc nhất, được bạn bè và mọi người xung quanh nể trọng? Vậy còn lý tưởng ở đâu? Sống mà không có ý chí muôn vương tới mục đích cao cả, thì đời sống ấy sẽ bị đóng khung trong không gian nhỏ hẹp và lạc lõng vô cùng. Thật ra, cũng không có gì để gọi là mục đích cao cả. Chia sẻ năng lực của mình, Để phụng sự cho cộng đồng hay cuộc sống mà mình đang nương tựa cũng chỉ là trách nhiệm căn bản của mỗi công dân mà thôi. Nếu ai cũng chỉ biết lo nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình thì ai sẽ lo cho những cái chung? Ta không muốn kết tội nền khoa học hiện đại vì bản thân nó đem tới biết bao nhiêu là tiện nghi cho con người. Nhưng sự thật là chính nó đã làm cho mai lực tham vọng của con người lớn mạnh hơn bao giờ hết. Nó đã đầu độc mục đích sống và nhấn chìm lý tưởng cao đẹp của hàng lớp người. Đúng là ta đã đi qua thời chinh chiến nhưng sự điêu linh trong lòng người đã bao giờ chấm dứt đâu? con người bây giờ vẫn miệt mài tranh đấu, nhưng không phải với tư cách là một chiến sĩ quên mình vì dân tộc. Ta nói ta yêu quê hương, tự hào về giống nòi, nhưng có bao giờ ta tự hỏi ta đã làm gì cho quê hương giống nòi mà không có quyền lợi của mình trong đó không? đừng xem câu hỏi ấy là to tát, đừng nổi giận vì bị chạm vào sự ích kỷ, hãy can đảm nhìn vào sự thật. quê hương và giống nòi vẫn còn vô vàn khó khăn, ta không gánh vác thì ai gánh vác bây giờ? Nếu ta vẫn tiếp tục ngoảnh mặt quay lưng với lý tưởng để bảo vệ giấc mơ con của mình, thì đừng hỏi sao cuộc đời mình quá nhỏ nhoi để rồi ta quá dễ dàng ném nó vào những chuyện hôn mê bất tận, đành lòng làm khổ những người thân yêu hay góp phần tàn phá chính quê cha đất tổ của mình. Phải là ta đó không? Sống cạn đến vô hồn, đâu anh hùng thổ trước, khoảng lạnh, buồn, mênh mông. sám hối, lầm lỗi do ta gây ra thì phải từ nơi chính tâm ta thay đổi mà không có bất cứ năng lực tối cao nào từ bên ngoài có thể giúp ta thay đổi được. Nhìn lại lỗi lầm, khi ta vẫn còn mãi mê đuổi theo những đối tượng hấp dẫn bên ngoài thì chắc chắn tâm ta sẽ bị chi phối và điều khiển. Vì thế, cơ hội sống trong tỉnh thức để luôn làm chủ mọi hành vi của mình cũng sẽ bị giới hạn. Và việc gây ra những vụn về lầm lỗi Cũng là điều khó tránh Tất nhiên Nếu chưa phải là bậc Thánh Thì không ai mà không có những lầm lỗi Nhưng cũng đừng vì thế Mà ta ban cho mình cái quyền tự tiện Gây ra mọi lỗi lầm Bất chấp hậu quả cho bản thân Hay ảnh hưởng tới những người xung quanh Khắc phục và chịu trách nhiệm Về những gì mình gây ra Vốn là điều cần phải làm Tuy nhiên chính thái độ ăn năn hối cải về những lỗi lầm ấy và quyết tâm chuyển hóa để không lặp lại mới đích thực là việc làm quan trọng hàng đầu của kẻ phạm lỗi thái độ ấy chính là sám hối thông thường mỗi khi nhận ra mình vừa mới gây ra lỗi lầm ta dội dã tìm tới nạn nhân của mình để phân trần hay làm một điều gì đó để chuộc lỗi ta cho rằng đó là thái độ lịch sự hay có ý trách nhiệm nhưng ta làm như vậy với mục đích gì Dường như ta chỉ đang khẩn trương tìm cách bù đắp cảm xúc tốt cho người kia vì ta đã lỡ mang đến cho họ cảm xúc xấu với mong muốn họ đừng giận mà đánh giá thấp hay giảm đi thiện cảm đối với ta mà thôi. Ta mang đến người kia một cảm xúc tốt đồng thời lại mong muốn được nhận lại một cảm xúc tốt thì đó chỉ là sự trao đổi. Hành động xin lỗi như thế cũng vì bản thân mình chứ không thật sự muốn chữa lành vết thương trong tâm người kia. Chính vì thế mà những người tin ý thường không dễ dàng chấp nhận những lời xin lỗi thiếu thành khẩn hay cố ý chỉ làm cho họ vui lòng. Thái độ xin lỗi ấy đôi khi còn khiến cho vết thương trong họ sâu đậm thêm. Bởi chiếu theo quy luật cân bằng cảm xúc, họ mới vừa đón nhận một cảm xúc xấu do ta đem đến. Bây giờ họ phải cố gắng tạo ra một cảm xúc tốt bằng thái độ tha thứ và vui vẻ. Thì rõ ràng là họ quá thiệt thòi rồi. Trước khi muốn thể hiện sự ăn năn hối cải, ta hãy nên tự hỏi mình đã thật sự nhìn ra lỗi lầm chưa và tại sao mình lại hành xử tệ lậu như vậy. Ta đừng cố gắng trình diễn bằng những màn thật cảm động để mong khôi phục giá trị cao đẹp của mình trong mắt người kia. Vì như thế ta chỉ tiếp tục làm hư tâm mình mà thôi. Xin lỗi không có nghĩa là xin người kia đừng giận hay đừng ghét bỏ mình. Nó phải là thái độ cải hối. Xin thu lại những lời nói hay hành động sai trái của mình và xin chịu hết trách nhiệm về chúng. Cho nên, khi ta chưa thật sự thấy mình sai trái, chưa muốn nhận lấy trách nhiệm, thì không nên vội vàng xin lỗi. Tệ hại nhất là ta đã cố gắng xin lỗi chỉ vì được ai đó khuyên bảo hay vì biết người kia đang rất mong đợi lời xin lỗi của ta. Trừ trường hợp biết họ đang rất giận dữ và đau khổ, thì ta đành vì họ mà chấp nhận mở lời xin lỗi trước. Tuy nhiên, ta cũng nên thành thật cho họ biết ngay bây giờ ta vẫn chưa thấy được chỗ sai của chính mình. Xin họ hãy chỉ lỗi giúp ta, hoặc ta hứa sẽ nhìn lại mình rồi trao đổi với họ trong thời gian sớm nhất. Nếu như xin lỗi là hành động hướng tới đối tượng để hàn gắn vết thương trong tâm người khác thì sám hối là thái độ quay trở về chữa trị tì vết lỗi lầm trong tâm mình. Tất nhiên, tùy theo tình huống mà ta nên thể hiện hành động nào trước, nhưng quay về sám hối với chính mình rồi mới xin lỗi với kẻ khác vẫn là giải pháp đúng đắn nhất. Sám hối phải mang hai đặc tính: ăn năn về lỗi lầm đã gây ra và quyết tâm không lặp lại nữa. Cả hai yếu tố này đều rất quan trọng và có liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu ta không thực sự ăn năn hối cải, thì ta sẽ không bao giờ có quyết tâm thay đổi. Và nếu ta không có quyết tâm thay đổi, thì sự ăn năn hối cải kia cũng chỉ là cảm xúc nhất thời để xoa dịu vết thương trong ta mà thôi. Thay đổi chính mình để không lặp lại lỗi lầm khó hơn rất nhiều so với thể hiện sự ăn năn, bởi thay đổi chính mình tức là phải phá vỡ những cố tập phiền não. Nên nhớ, chuyển hóa phiền não khác với ngăn chặn phiền não. Muốn ngăn chặn phiền não thì ta chỉ cần luôn tự nhắc nhở mình rồi dùng ý chí mạnh mẽ để sẵn sàng đàn áp mỗi khi nó xuất hiện. Đây chỉ là cách giải quyết tạm thời vì khi ta lơ là hay năng lực trong ta yếu kém thì nó sẽ quay trở lại ngay. Còn muốn chuyển qua phiền não, ta cần phải hội đủ ba điều kiện. Thứ nhất, phải nhận diện rõ ràng mặt mũi của phiền não nào đã khiến ta gây ra lầm lỗi. Thứ hai, phải có phương pháp đúng đắn và cụ thể để chữa trị. Thứ ba, phải có quyết tâm mạnh mẽ để sẵn sàng dành mọi ưu tiên cho việc chuyển quá này. Ngoài ra, còn một điều kiện nữa cũng quá quan trọng trong quá trình sám hối. Đó là không được nôn nóng chuyển quá sớm để trình diện trước người kia sự mới mẻ của mình. Thái độ này sẽ khiến ta tự gây thêm áp lực và đánh giá không chính xác mức độ chuyển quá của mình. Người kia chắc chắn sẽ không trách giận khi biết ta đang cố gắng sửa đổi chính mình. Vì sự hoàn thiện bản thân chính là hành động xin lỗi giá trị nhất để cứu chuộc mọi lỗi lầm. Chuyện quá lỗi lầm Tâm lý chung của hầu hết mọi người, khi lỡ gây ra lỗi lầm, là luôn muốn tìm cách cứu vãn tình thế. Mặc dù ta cố gắng nghĩ rằng mình đang gánh chịu trách nhiệm cho những sai trái mình gây ra, nhưng sự thật, trong thâm tâm, ta đang mong muốn khẳng định lại cái tôi giá trị của mình. Ta muốn loan báo cho người kia biết rằng ta không phải tệ lậu như thế, Hành động nông nổi vừa qua chỉ là một sai lầm nhất thời. Cho dù hành động chịu trách nhiệm ấy đã thật sự hàn gắn được vết thương lòng trong tâm người kia hay đã giúp ta lấy lại phong độ của mình trong mắt họ, thì tì vết làm lỗi trong tâm ta vẫn nguyên vẹn đó. Đáng lẽ, ta phải lo thay đổi phần gốc hơn là phần khẩn trương giải quyết phần ngọn, vì nếu ta vẫn chưa nhìn ra phiền não của mình để thật sự chuyển hóa thì trước sau gì ta cũng lặp lại lỗi lầm kia với người ấy hay gây ra những lỗi lầm khác với đối tượng khác. Đạo Phật luôn khẳng định rằng, quay đầu là bờ. Khi ta đã thật sự từ bỏ con đường tâm tối để bước lên con đường tươi sáng, thì sự chuyển hóa bắt đầu xảy ra. Nếu ta cứ giữ mức tinh tiến trên hành trình ấy, thì thế nào ta cũng đi tới sự giác ngộ. Vì thế, quay đầu là bờ không có nghĩa là vừa mới hồi tâm phản tỉnh là ta sẽ giác ngộ ngay lập tức. Mà đó chỉ là lời động viên khích lệ Cho những ai đã quay đầu rồi Thì một ngày nào đó sẽ về tới bờ Dù ta đã vụn dại Gây ra những lỗi lầm tày trời Nhưng với quyết tâm thay đổi Và có một con đường thật sự đúng đắn Thì những tì vết phiền não ấy Cũng sẽ được gột rửa và tan biến Ta vẫn có thể trở về Với con người lành lặn và trong sáng năm xưa Dĩ nhiên Những năng lượng độc hại mà ta đã lỡ tạo ra quá nhiều Thì không thể dễ dàng Xóa sạch ngay được Nhất là khi nó đã để lại vết thương sâu đậm trong tâm người kia Với những năng lượng an lành sinh ra từ sự thành tâm hối cải Và hành động chuyển hóa tích cực mỗi ngày Ta vẫn có thể chuyển hóa dần những năng lượng độc hại ấy Cho dù phải nhận quả báo Tức phải trả món nợ cảm xúc Thì ta vẫn đủ sức và vui vẻ chấp nhận Vì nó đã không còn quá nặng nề như lúc ban đầu Nhất là nhờ vào thái độ hướng thiện lớn mạnh trong ta Điều đáng sợ nhất là ta không bao giờ biết ăn năn hối cải. Thái độ ấy sẽ mở ra cho ta rất nhiều cơ hội để tàn phá hay quỷ diệt chính mình và những người xung quanh. Những người trẻ bây giờ thường hay tuyên bố rất hùng hồn. Tôi sẽ không bao giờ ân hận về những gì mình đã làm. Nghe rất tự tin và bản lĩnh. Làm như thế, ân hận là một thái độ xấu vì ta tự công nhận sự thiếu chính chắn và bộc lộ sự hèn yếu của mình vậy. Sự thật. Là càng vô tâm hay càng cố tình lẩn tránh trách nhiệm thì ta càng làm cho tình trạng tồi tệ và khiến ta hèn nhát thêm. Không ai dám xây dựng mối quan hệ nghiêm túc hay lâu dài với một kẻ chẳng biết chịu trách nhiệm cho chính mình. Nhưng quan trọng hơn là khi ta đã gây ra lỗi lầm, tức là cơ chế tâm lý của ta đã bị sai sót ở chỗ nào đó, có thể nhận thức của ta đã sai lầm, hoặc những hạt giống phiền não của ta đã bị kích động và đang hình thành nên một thói quen hay tính cách dịch thường ấy sẽ không ngừng hành hạ ta. Nó cũng sẽ biến thành trở lực lớn lao, khiến cho các năng lượng tốt lành không thể phát sinh. Mặc dù sám hối là hành động quay về điều chỉnh lại tâm mình, nhưng nó cũng cần được thực hiện như một nghi lễ. Hình thức trang nghiêm sẽ khiến cho ta dễ dàng chú tâm và thể hiện đúng mức thái độ muốn quay về sửa đổi. Ta nên chọn một không gian thật yên tĩnh và dành nhiều thời gian để nhìn lại mình. Hãy cố gắng nhìn lại toàn vẹn thân tâm mình, bằng thái độ không thành kiến để thấu hiểu tận tường rồi mới tìm cách chuyển hóa đừng quá nhiều cảm xúc rồi trách móc hay giận hờn bản thân dày vò bản thân đôi khi cũng là hình thức đề cao cái tôi của mình vì ta không muốn chấp nhận những yếu kém ấy thuộc về mình và nếu ta cứ xa lánh ghét bỏ bản thân thì làm sao có thể thấu hiểu hết những yếu kém hay những ngõ ngách sâu kín của tâm ý mà chưa thấu hiểu thì làm sao có thể chuyển hóa Ta cũng có thể sám hối bằng cách tự viết thư cho mình. Cách này tuy đơn giản, nhưng mang lại kết quả bất ngờ. Đầu tiên, ta nên ngồi xuống thật yên, theo dõi hơi thở chừng 15 phút để tâm tư lắng động. Ta cũng nên chọn một không gian yên tĩnh và dành nhiều thời giờ để viết một bức thư cho thật giá trị như ta đang viết cho đối tượng đáng quý nào đó. Ta cứ gọi ngay cái tên thân mật nhất của mình, tự đặt ra câu hỏi tại sao thời gian qua ta đã sống, đã hành xử với mọi người như thế. Hãy suy ngẫm để tìm ra câu trả lời đúng đắn nhất và viết xuống một cách thành thực. Sau đó, ta cũng ghi ra lời hứa sẽ cố gắng sống sâu sắc hơn để không lặp lại những lỗi lầm đáng tiếc ấy nữa. Bức thư này nên đặt ở một chỗ gần gũi để ta thường xuyên lấy ra đọc lại. Mỗi lần đọc thư là mỗi lần ta soi lại lòng mình. Cách viết thư như thế sẽ giúp ta liệt kê một cách cụ thể và phân tích một cách sâu sắc thái độ sống của mình. Bức thư ấy cũng có thể xem như tâm kinh của mình. Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, có một phương pháp sám hối rất thông dụng, đó là tìm tới một đối tượng mà mình tin tưởng và kính trọng nhất để bày tỏ sự ăn năn. Họ có thể là những người thân sống bên cạnh, hay cũng có thể là những bậc tiền nhân đã khuất. Mỗi khi bị cảm xúc ăn năn quá mạnh khiến ta không thể đứng vững hoặc những lúc ta đang cần có sự yểm trợ tinh thần trong giờ phút chính thức quay về chuyển hóa thì ta cũng nên có đối tượng để nương tựa và chứng minh đây là thái độ biết giải cứu tâm lý của mình không để nó rơi vào tình trạng bế tắc chứ không phải là thái độ lẩn tránh thực tại trong trường hợp đối tượng nương tựa là tổ tiên tâm linh hay là tổ tiên huyết thống ta cũng có thể đến trước bàn thờ thành tâm thắp hương giải bày tâm sự và quỳ lạy khi lạy ta phải để cho toàn thân và nhất là đầu của ta cúi rạp xuống đất thật lâu để thể hiện sự phụ phục trước những tấm gương tuyệt vời của tổ tiên đặc biệt là với đất Đức cũng là tổ tiên của ta, là bà mẹ nhân từ luôn ôm ấp bao dung mọi thứ chơ bẩn trên đời này. Buông mình vào lòng Đức để ta học hạnh của Đức, để ta tập mở lòng ra, tùy thuận với mọi hoàn cảnh và mọi đối tượng mà không còn so đo hay kỳ thị nữa. Bởi bao lầm lỗi hay khổ đau cũng từ cái tôi quá lớn gây ra, cho nên hướng đến đối tượng khác cũng chỉ để phản chiếu lại tâm mình chứ không phải giày vẫm hay vâng sinh. Vì lầm lỗi do tâm ta gây ra, thì phải từ nơi chính tâm ta thay đổi mà không có bất cứ năng lực tối cao nào từ bên ngoài có thể giúp ta thay đổi được. Nên ý thức rằng, lỗi lầm dù to tác đến đâu cũng chỉ là những hiện tượng tâm lý nhất thời, đó không phải là toàn vẹn con người của ta. Ta đừng tự đồng hóa mình với những yếu kém ấy mà đánh mất niềm tin vào bản thân hay mặt cảm. Tuy nhiên, nếu ta không quyết lòng chuyển hóa hết những lầm lỗi, Vẫn để nó thao túng mọi suy tư và hành động, thì ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được con người thật của chính mình. Ta sẽ sống mãi với những vỏ bọc phiền não của mình. Đó là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời. Gieo mình vào đại địa, buồn cái ngã điên cuồng Xin học hạnh tùy thuận, nâng đỡ mọi tâm hồn. lười biếng. Những kẻ lười biếng không bao giờ có đời sống ổn định hay một tương lai tốt đẹp. Nói cách khác, vương quốc của sự thành công không bao giờ có bóng dáng của kẻ lười biếng. Cuộc đời bỏ lại. Bản năng tự nhiên của con người luôn thích hưởng thụ Nhưng bản chất của sự hưởng thụ chỉ là sự thỏa mãn cảm xúc trong nhất thời chứ không thể mang lại giá trị hạnh phúc chân thật. Tất nhiên, không phải ai cũng nhận ra được sự thật này để cố gắng thuần phục bản năng hưởng thụ. Và không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để chiến thắng được chính mình. Nếu ta cũng là nạn nhân của cảm xúc luôn bị cuốn theo cảm xúc tốt không cần thiết và phản ứng gây gắt với những cảm xúc xấu cần thiết thì chắc chắn trong ta sẽ hình thành nên tính cách yếu đuối và một số thói quen khác có cấu trúc tương tự như dựa dẫm, nhằm chán, do dự, sợ hãi, lo lắng. Ngoài ra, còn một thói quen nữa cũng có cùng bản chất và cũng gây trở ngại không nhỏ cho công trình xây dựng hạnh phúc đó là lười biếng. Lười biếng. Là thói quen không muốn tách mình ra khỏi cảm xúc tốt cạn cợt Để vươn tới những cảm xúc tốt khác sâu sắc hơn Cũng như con mèo thích cuộn tròn mãi trong bếp trò hay chiếc khăn ấm Dù rất đói nhưng nó lại thấy tiếc khi phải rời xa cảm giác dễ chịu ấy Để đón nhận cảm giác khó chịu là phải đứng dậy kiếm ăn Những người mang tật lười biếng làm ít nhưng lại muốn hưởng nhiều Thích dựa vào sự giúp đỡ của kẻ khác Hay cầu vận may mà không chịu nỗ lực Họ luôn lánh nặng tìm nhà Hoặc đùng đẩy trách nhiệm cho kẻ khác Họ thích ăn, thích ngủ, thích những trò tiêu khiển giải trí Họ chỉ hứng thú với những việc họ yêu thích Tức là họ thích làm những việc thuộc về năng khiếu có sẵn hơn là do rèn luyện Hoặc nó không đòi hỏi phải vận động tay chân hay đào sâu suy nghĩ Ta đã từng thấy nhiều người làm việc rất hăng say Nhưng chẳng qua những việc đó mang tới cảm xúc tốt cho họ thôi Những việc khác dù rất quan trọng Có khi ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp mà hơi khó khăn Thì họ cứ ngâm mãi, nước đến chân họ mới chịu nhảy Nếu lỡ mang cục lười biến quá lớn như thế Thì ta sẽ gặp vô vàng khó khăn trong cuộc sống Ta sẽ rất sợ dầm mưa dại nắng Hay thức khuya dậy sớm để làm việc Gặp những đối tác không vừa ý ta sẽ không chịu cố gắng cải thiện mối quan hệ để hợp tác. ta sẽ vừa là nạn nhân cũng vừa là thủ phạm của sự trì trệ công việc và thâm hụt tài khoản. khi chọn người bạn đời, chắc chắn ta sẽ có khuynh hướng tìm kiếm một đối tượng hết mực thương yêu và lo lắng chu đáo mọi thứ cho ta. có thể nói lấy phải một người lười biếng thì cũng tệ như là mua nhầm chiếc xe hơi đời cũ, tuy ngốn nhiều xăng. Nhưng chạy được một quãng đường Thì nó lại nằm y ra đó Phải tu bổ liên tục thì nó mới chịu chạy tiếp Nhưng rồi cũng chẳng hơn lần trước được bao xa Dù người kia có nhiều thiện chí Xây dựng mối quan hệ lâu bền với ta Nhưng nhìn vào thái độ sống thiếu cố gắng Và uể oải của ta Thì họ cũng nghi ngờ rằng Đây là kẻ ích kỷ Và đang lợi dụng họ Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ Cũng vì sự thiếu cố gắng của một bên Nếu bên kia gây ra lỗi lầm hay xuống cấp mà bên này ra sức nâng đỡ thì họ vẫn có thể đồng hành cùng nhau. Còn nếu bên này đã hết lòng nâng đỡ mà bên kia không chịu cố gắng sửa đổi thì cũng đành chịu thất bại mà thôi. Những kẻ lười biếng không bao giờ có đời sống ổn định hay một tương lai tốt đẹp. Nói cách khác, vương quốc của sự ổn định không bao giờ có bóng dáng của kẻ lười biếng. Dù họ có thông minh hay tài năng cỡ nào Mà với sự phấn đấu kiểu ngập ngừng, nửa vời Một bước tiến, ba bước lùi Thì suốt cuộc đời họ cũng không thể nào đạt được mục đích Chắc ai cũng biết câu chuyện con rùa thi chạy với con thỏ Không ai có thể nghĩ rằng con rùa chậm chạp kia Lại dám chạy đua với con thỏ vốn rất nhanh nhẹn Thế nhưng con rùa rất tin tưởng vào sự cần mẫn của nó Có thể cạnh tranh và chiến thắng sự ý lại Và lười biếng của những kẻ lanh lẹ như con thỏ Và con rùa đã làm nên kỳ tích, khiến muôn loài phải học hỏi tấm gương của nó. Ta thường hay nói, cần cù bù thông minh. Sự thật, đức tính chuyên cần quan trọng hơn cả sự thông minh. Nó được hình thành từ sự đào luyện, vượt qua chính bản thân mình, nên nó là thứ bảo bối giúp ta sang bằng mọi trở lực và gây dựng nên sự nghiệp vững vàng. Trong khi sự thông minh thuộc về bẩm sinh, không cần khổ luyện mà vẫn thành công hơn người, Nên kẻ thông minh thường ý lại Chứ không chịu học hỏi hay mài dũa thêm Chính sự chủ quan và lười biếng ấy Là mồ chôn của biết bao tài năng Họ tuy có ngọc bên trong Nhưng lại không sử dụng được Trong truyện Kiều Cụ Nguyễn Du đã nhắc nhở thân ta ta phải lo âu Ta đừng quên Ta mới chính là kẻ chịu trách nhiệm chính Cho cuộc đời mình Khi ta đau hay khi ta khổ Thì người thương yêu nhất của ta Cũng không thể chịu thay cho ta được Nhưng ta đã làm gì cho cuộc đời mình rồi Ta đang sống vui vẻ và hạnh phúc Bằng thực lực của chính mình Hay là từ sự may mắn hoặc nâng đỡ của kẻ khác Sự nâng đỡ cũng cần thiết Nhưng nếu ta cứ dựa mãi vào đó Thì vô tình ta đã dập tắt năng lực phấn đấu Làm chai cứng sức học hỏi và sáng tạo của mình Thói quen lười biếng ấy Đang mở ra cho ta những đoạn đường đầy gian nan phía trước Ngay cả việc đơn giản như rèn luyện sức khỏe Mà ta vẫn cứ hẹn lần hẹn lửa lên kế hoạch không biết bao nhiêu lần rồi bỏ đó Thì làm sao ta có đủ nghị lực để liên tục chuyển hóa những năng lực tiêu cực trong tâm Làm sao ta đủ bản lĩnh để góp phần thay đổi những khó khăn của những người thân sống bên cạnh Sống mà không thể vươn tới, không thể phát huy Không có gì mới mẻ thì đó là kiếp sống mòn, vô nghĩa Nửa bước chưa rời Nhà thiền hay nhắc đến câu Tích niên hành xứ thốn bộ bất di nghĩa là nhìn lại chỗ khởi hành năm xưa Ta thấy mình chưa rời được nửa bước Thật đáng hổ thẹn biết bao Ta hổ với mọi người Vì ta đã từng tuyên bố rất hùng hồn Về lý tưởng cao siêu của mình Nhưng tới giờ ta vẫn còn tay trắng Ta thẹn với bản thân vì ta đã thấy rõ năng lực tiềm ẩn của mình nhưng vẫn không phát huy được. Thời gian qua ta đã đi đâu và đã làm những gì? Có phải là ta đã bị những lực hấp dẫn xung quanh kéo ta ra khỏi con đường lý tưởng không? Những gì ta đã và đang làm dường như chỉ để phát triển thêm sự hưởng thụ cho bản ngã chỉ nó không phản ánh được những giá trị chân thật như ta đã từng mong ước. 10 năm, 20 năm nhìn lại Mà vẫn thấy mình vẫn chưa bước thêm được bước nào Thì đúng là thất bại lớn rồi Ta có biết lý do tại sao không? Hay ta vẫn tiếp tục đổ thừa cho kẻ khác và hoàn cảnh? Có khi ta còn không biết Mình đang dậm chân tại chỗ Vì ta đang lầm tưởng những thứ tiện nghi hấp dẫn mà mình đang nắm bắt Chính là cứu cánh của cuộc hành trình Nguyên nhân cốt lõi của sự rẽ hướng bất chợt ấy Chính là sự bảo hòa của cảm xúc ta không còn thấy hứng thú trên con đường lý tưởng nhất là khi ta gặp phải những chướng ngại mang lại những cảm xúc xấu quá lớn mà ta không đủ sức đón nhận cho nên một người muốn có sự nghiệp lớn thì phải nỗ lực không ngừng để kìm hãm sự phát triển của bản năng biết huy động những năng lượng tích cực để đương đầu với mọi nghịch cảnh một hạt giống khi gieo xuống đất tuy có đủ những điều kiện thuận lợi như ánh sáng độ ẩm phân bón hay khoáng chất Nhưng nếu thiếu đi yếu tố không gián đoạn Tức là sự liên tục Thì hạt giống ấy cũng không thể nào nảy mầm và phát triển được Cũng như khi ta lấy hai thanh tre Hoặc hai hòn đá đánh vào nhau để lấy lửa Nhưng sức đánh quá yếu ớt Hoặc cứ ngưng lại hoài Thì làm sao có lửa được Việc gì cũng cần đến tính chất không gián đoạn Thì mới thành công Nếu ta để cho thói lười biếng và sự tùy hứng chen vào Thì nó sẽ phá vỡ hết mọi công trình nhất là công trình chuyển hóa tâm tính. Dù ta có bao nhiêu phương pháp tuyệt vời, được sự hướng dẫn cặn kẽ của những bậc thầy tài giỏi, có nhiều điều kiện thuận lợi để luyện tập, nhưng nếu ta chưa vượt qua được thói lười biếng thì ta sẽ không thể nào tham dự vào hàng ngũ của những người tỉnh thức. Ta sẽ mãi là chính ta, con người cũ kỹ không bắt kịp sự tinh khôi màu nhiệm trong từng giây phút của cuộc sống. Thêm một chút nữa Muốn sửa tính lười biếng Ta cần phải có một quyết tâm cao độ Tách mình ra khỏi những cảm xúc tốt không cần thiết Và tập đối diện với những cảm xúc xấu cần thiết Để không bị thất bại mãi với chính mình Ta nên cố gắng sống chung với gia đình Hay những người vững chãi và năng động Nhờ vào kỷ luật nghiêm khắc Không khí sinh động Sự động viên nhắc nhở thường xuyên Hay nhìn vào tấm gương vượt khó của họ Ta sẽ không có điều kiện để dung dưỡng thói lười biếng Bước đầu, ta đừng để cho mình rảnh rỗi, phải sắp xếp thời gian làm việc sao cho khít khao, để ta quên dần đi ý muốn tìm tới sự hưởng thụ hay chìm đắm trong sự nghĩ ngơi bất tận. Thỉnh thoảng hãy can đảm nhận lãnh vài công việc quan trọng và làm việc chung với một nhóm người siêng năng. Nhờ có trách nhiệm phải hoàn thành và tinh thần làm việc tích cực của tập thể mà ta giảm bớt sự